vô thượng thần đế 477 chương 5036 ta thân ca ca qua một hồi lâu thẩm mộ quy vì triệu văn đình thanh tẩy vết thương băng bó lại là đổi một bộ quần áo sắc mặt tái nhợt triệu văn đình cách này lúc nhìn lên đến trung quy là có mấy phần huyết sắc hắn khuôn mặt nhìn lên đến rất thanh tú rất văn nhã một đôi mắt mang theo trong suốt quang mang. Thẩm Mộ Quy cách này lúc lại là mở một tòa động phủ, chảy giường chiếu x i ế p chăn, đem Triệu Văn Đình chiếu cố từng ly từng tí. Làm xong c á i này hết thảy, Thẩm Mộ Quy nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới đi đến sơn tốc miệng tốc vị trí. Nhìn lấy Mục Vân, Mục Vân cũng không quay đầu lại nói. Cái này Triệu Văn Đình lại là cái gì khó lường nhân vật. Tạ Huyên ngươi thế nào biết rõ? Thẩm Mộ Quy k i n h ngạc nói, chẳng lẽ Tạ Huyên ngươi cũng sống như ta? Nắm giữ một đôi tuệ nhãn, Thẩm Mộ Quy lại là không để ý tới một vân im lặng, tiếp tục nói, Tạ Huyên, ta nói cho ngươi à. này người khí v ẫ ậ n gia thân, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá cùng ngươi so, kém xa, có thể là tương lai ít nói là cách đạo vương. đạo phủ thiên quân cảnh mà được xưng vì đạo vương thần cảnh bây giờ thương châu là không tồn tại đạo vương đừng nói thương châu liền là phóng nhãn bây giờ tân thế giới bên trong đạo vương cấp bậc tồn tại cũng không phải nát đường phố từ xưa đến nay cảnh giới bị mang lên vương hoàng đ ấ cách này các loại đều đắt là một phiến thiên địa ở giữa cực điểm khó lường tồn tại. ít nói lời vô ích. một vân tiếp tục nói cứu hắn làm cái gì? nhìn ngươi một bộ hiến ăn tình bộ dạng liền không tầm thường. thẩm mộ quy gãi gãi đầu nói kết một thiện duyên nha liền g i ố n g ngươi ta không phải cũng là kết một thiện duyên? đương nhiên. tạ huynh ngươi không muốn ăn dấm ta cùng hắn ở giữa quan hệ tuyệt đối không có cùng ngươi quan hệ thuần túy. đời này ta thẩm mộ quy ông đỉnh ngươi đ ổ i to thẩm mộ quy cách này r a hỏa nói chuyện luôn luôn là không có đứng đắn kia ngươi ngược lại là thật hồi tuyển kia là đương nhiên bất quá tả huyên ngươi cách này lời thế nào tràn đầy khinh Một kinh h bị a mục vân dinh ngạc nói ta không có mở miệng a lập tức hai người chỉ cảm thấy hàn khí hướng đỉnh quay người thời khắc. cách này mới nhìn đến không biết khi nào bên cạnh hai người thế mà là xuất hiện một thân ảnh giống như ruột mịt vô thanh vô tức liền cách này đứng tại hai người bên cạnh người tiền bối mục vân nhìn lấy kia một bộ thanh ý trung niên biểu tình khẽ giật mình trước mắt nam tử điên cùng hơn một năm trước gặp đến bộ dáng phá lệ bất đồng suy cho cùng lúc trước nam tử điên nhìn lên đến thần thần kinh k i n h một đầu loạn phát nhanh nhẹn nhìn lấy liền sống là người điên bây giờ nam tử điên mặt vào ít nhất là rất thỏa đáng bất quá kia tóc dài chính giữa tách ra khoát lên gương mặt hai bên cho người cảm giác vẫn y như cũ có điểm điên làm sao ngươi tới đến nơi đây rồi nam tử điên ngữ khí trịnh trọng nhìn lấy một vân tiền bối ngươi không tại thiên phượng tôn g bên trong kẻ muốn giết ta liền không nhịn được nam tử điên nghe đến cách này lời nói lông mày nhíu lại nguyên long cổ giáp y bất động minh vương kiếm đạo trận thủ chát thời khắc máu chốt đều có thể dùng vứt bỏ nhưng là tứ phương m ặ c thạch vạn không thể ném nam tử điên nghiêm túc nói Tứ phương mặt thạch như là mất đi. Ta giết ngươi là một vân cách này lúc chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chảy khắp toàn thân. Ngươi cách này phần thực lực xác thực là quá yếu, vô pháp tự bảo vệ mình. Nam tử điên tiếp theo nói, ta cũng không thể một mực giữ g ì n ngươi. Nơi này ngươi không nên đến. Nam tử điên trầm ngâm một lát, cách này mới nói. cử ly này chỗ tây bắc phương hướng ba vạn dặm có một vùng phế tích ngươi đến chỗ kia có lẽ có thể được đến một đoạn cơ duyên ít nhất để ngươi cảnh giới đề cao mấy phần đa tạ t i ề n bối một vân c h ắ p tay lại lần nữa đứng dậy nam tử điên đã không thấy rồi m ụ c vân không khỏi thở ra một hơi cách này lần tính là cùng nam tử điên ở chung xuống đến gặp đến nàng bình thường nhất một lần. Một bên, thẩm mộ quy một mặt kinh ngạc nhìn về phía mục vân. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không phải tạ thanh, ngươi là, ngươi là kia cách mục vân. Thẩm mộ quy biểu tình nốc g trệ. Là ta. Mục vân nhìn về phía thẩm mộ quy, mặt mang sát cơ. Đừng, đừng, đừng. Thẩm mộ quy lập tức nói. Mục huyên, ta thật không có gạt ngươi. ta một mắt liền nhìn chúng ngươi là có đại khí vận tại thân người, cho nên ta mới h ồ i tiếp cận ngươi. ngươi khí vận rất mạnh, ta tiếp cận ngươi, ta khí vận cũng h ồ i biến tốt. sang b ậ y mục vân hồi tưởng lại cha mẹ, mấy vị phu nhân, hai tử, lãnh đạm nói, ta khí vận tốt đến cực hạn, có thể cũng kém đến cực hạn, chưa đến trung cuộc. người nào có thể biết rõ? Thẩm Mộ Quy vội vàng nói: Mục h u y n h ca, đại ca, ta thân ca cả, ta đem mệnh đều cho ngươi được không? Ngươi khắc giết ta, thật khắc giết ta, ta thật là thành tâm đầu nhập ngươi, ta không gặp ngươi, ta thật sự có thể nhìn đến người khác khí vận, người khí vận, quả thực là thành long, lên như diều gặp gió, chín vạn dặm thần long đồng dạng. tử khí trùng thiên kia cách triệu văn đình cũng là có khí vận người bình thường đến nói là đại khí vận bình thường trăm vạn người bên trong cũng không có một cái có hắn kia khí vận có thể là cùng ngươi so hắn khí vận liền là cản bá mục vân lại nhìn thẩm mộ quy quỳ trên mặt đất chật vật không chịu nổi bộ dạng không khỏi nói ta có nói muốn giết ngươi sao a thẩm mộ quy xứng sờ ca ngươi không giết ta thẩm mộ quy đứng dậy vỗ vỗ cho bụi không khỏi nói ca ngươi sớm nói a ngươi biết rõ ta là mục vân hẳn phải biết ta thân bên trên đồ vật là hội để nhiều ít người nhớ thương cùng tại ta cùng nhau nguy hiểm rất lớn ngươi ta từ này mỗi người đi một ngã đi đừng ca đừng a thẩm mộ quy vội vàng kéo lại mục vân nói ta không sợ a mục ca đại khí v ẫ n tự nhiên là nương theo lấy đại kỳ ngộ cũng nương theo lấy đại nguy hiểm sợ cái này ta một đời liền là lặng lẽ không nghe thấy mục vân tay cầm đ ộ tội kiếm bình tĩnh nói kia ngươi là muốn ta giết ngươi còn là hiện tại mỗi người đi một ngả thẩm mộ quy run run bung ô lòng tay ra mục vân không ngừng lại trực tiếp rời đi thẩm mộ quy xác thực là không có cái gì ý đồ xấu mục vân cũng không muốn giết người diệt khẩu chỉ là như hắn nói thẩm mộ quy ở cùng với hắn xác thực là nguy cơ vô hạn hai người liền này tách ra tốt nhất sơn cốc bên trong thẩm mộ quy một mặt thất lạc ngồi xuống ai t ồ n thất lớn ai c á i này cường đại khí vận ta thẩm mộ quy lần đầu tiên trong đời cảm giác đến a đáng tiếc đáng tiếc thẩm mộ quy một bộ đấm ngực sầm chân tư thế nhìn lên đến cực kỳ thống khổ ả n não tạ ơn ngươi cứu ta mà liền tại cách này lúc sơn tốc khác một bên một thân ảnh vang lên nhìn lên đến văn nho nhã yếu ớt yếu triệu văn đ ỉ n h cách này lúc nâng lấy vách động nhìn lấy thẩm mộ quy nói huyên đ ạ i cao tính đại danh nhìn lấy thức tình triệu văn đình thẩm mộ quy ánh mắt sáng lên chạy một cái c h n g còn có một cái cá đâu trung quy không phải cái gì đều không có mò lấy văn đình ngươi tình à thẩm mộ quy nở nụ cười nói quá tốt quá tốt ta gọi thẩm mộ quy thương châu tuần dương thành nhân sĩ thổ sinh thổ trưởng thương châu người triệu văn đình bị thẩm mộ quy nhiệt tình kinh đến một lúc ở giữa có chút chân tay luống cuống rõ ràng là hắn bị thẩm mộ quy cứu thế nào cảm giác tựa hồ là hắn cứu thẩm mộ quy giống như chính nghĩa cảnh sát thích v ọ n g xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh b ã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công l ư ợ c xuyên nhanh vô thượng thần đế 477, t r chương 5 0 3 n g n g ư ơ i thật kỳ quái văn đình ngươi còn tốt đó chứ thân bên trên có đau hay không ngứa không ngứa ta chỗ này còn có chữa thương đạo đan ngươi cần thiết nói với ta ngàn vạn không nên khách khí triệu văn đình bị thẩm mổ uy nhiệt tình bộ dáng hù đến thẩm đại ca triệu văn đình không khỏi nói là ngươi cứu ta đúng vậy a tạ ơn ngươi thẩm đại ca chỉ là ngươi thật kỳ quái triệu văn đình mơ hồ nói kỳ quái chỗ nào kỳ quái triệu văn đình lập tức nói thẩm đại ca là ngươi cứu ta ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là chỉ là hiện tại ta thân không vật dư thừa tương lai có cơ hội nhất định báo đáp ngươi, ngươi ta huyên đệ nói chuyện này để làm gì? Thẩm Mộ q u y không để ý nói, huyên đệ, c á i này huyên đệ rồi. Triệu Văn Đình là thật có chút mộng, Thẩm Mộ q u y lại là cười ha ha một tiếng nói, ta là bị song hổ đường bắt lấy, làm đ á dò đường, tự tìm đường chết. Ngươi không phải cũng là bị người làm đ á dò đường mất mạng? chúng ta hai người có thể không liền là huyên để sao? triệu văn đình như có điều suy nghĩ gật đầu. ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. mấy ngày nay liền tại c á c h này lý an tâm tính dưỡng. ta liền tại c á c h này bên trong tu luyện. chờ ngươi thương thế khôi phục không sai biệt lắm. ta nhóm lại rời đi. u v q w m triệu văn đình nội tâm rất là cảm động. tại chỗ này võ giả thế giới. gặp đến cái này dạng một cách thiện tâm người thực tại là quá khó hắn tự hiểu là thẩm m ộ quy đối hắn cũng không có toan tính suy cho cùng hắn đắt là người không có đồng nào không nhà không cửa lẻ loi một mình như không phải như đây cũng không khả năng bị bắt đến làm đá dò đường sau đó mấy ngày thẩm m ộ quy quả nhiên là nhẫn nại tính tình liền tại sơn cốc bên trong chờ lấy triệu văn đình khôi phục thậm chí còn cầm ra không ít n h ị phẩm chữa thương đạo đan vô tư cho triệu văn đình cách này càng là để triệu văn đình cảm động nói không ra lời cách này một bên thẩm mộ quy cùng triệu văn đình như g i e o như sơn một bên khác một vân cũng là một mình đi đường cách này dọc đường đi tới hắn cũng là phát hiện thương châu thiết lực khắp nơi những k i a người trung quy là tiến vào thiên chiếu môn bên trong, không nghĩ xây dưa một vân, tránh né những k i a người, dọc đường hướng lấy điên tiền bối nói địa phương mà đi, t h ẳ n g đến sau 7 ngày, quanh đi quẩn lại phía dưới, m ộ c vân đi đến nam tử điên nói địa phương, đập vào mắt chỗ, thật là một vùng phế tích chỗ, trọn vẹn kéo dài bách lý, từng tòa ngàn trưởng cao sơn. giống bị kiếm từ đại địa phía trên trực tiếp chém đứt, mà từng tòa cung đỉnh cũng là hóa thành phế tích. Không biết rõ tại chỗ này lịch sử hạt bụi bên trong lẳng lặng nằm bao nhiêu năm. Cao sơn đoạn liệt, cung đình phá toái, hạt bụi đầy đất, không biết rõ bao nhiêu năm đến. Cái này bên trong đều không có người đặt chân. Một vân hành tẩu tại chỗ này rộng lớn phế vật ở giữa, nhỏ bé như sâu kiến. phế tích bên trong tồn tại cơ duyên một vân vừa đi một bên không khỏi tự nhủ dứt khoát trực tiếp nói cho ta đến cùng là cơ duyên gì tốt còn muốn ta tại chỗ này bên trong con rồi không đầu giống như tìm kiếm mà liền tại cách này lúc có lấy đạo đạo phá không tiếng vang lên hướng lấy một vân chỗ phế tích chỗ mà tới m ộ c vân lập tức tiến vào một tòa nửa sập xuống lầu các bên trong ẩn nấp xuống đến một nhóm năm người tận đều là đạo đài thần cảnh cấp bậc thực lực, đứng đầu liền là một vị thanh niên nho nhã như gió, hắn thân ảnh đứng vững cao mười trưởng, nhìn lấy phế tích bốn phía lận lặp sư huyên, cách này đến cùng là địa phương nào a? Hắn thân sau một người không khỏi hiếu kỳ nói, liền là mạc trưởng lão cũng không xác định. có phải là thật là thiên chiếu kiếm phái năm đó địa chỉ cũ được xưng hô lận l ạ p thanh niên cũng là không khỏi nói không biết rõ bất quá thiên chiếu môn đều xuất hiện n à y chỗ liền tính không phải thiên chiếu kiếm phái duy chỉ nhất định cũng là cùng thiên chiếu kiếm phái có lấy quan hệ lớn lao nghe đến cách này lời nói mấy người lần lượt điểm đầu hẳn là như đây lận lặp tiếp theo nói. Triệu Kình, Triệu h u ỳ n h ngươi nhóm Huyên để hai người đi k i a một bên nhìn nhìn. Trúc Oanh, Phạm Tấn, ngươi nhóm hai cách đi k i a một bên. Bốn người nghe lệnh. Một trái một phải tàn mát. Mà trưởng lão ẩm nấp xuống đến m ụ c vân. Nội tâm đã rõ ràng. Năm người này hẳn là gia từ tiêu giao cung. Kia Triệu Kình, Triệu h u y n h Trúc Oanh. Phạm Tấn bốn người tản ra, lận lặp cũng là hướng về một phương hướng mà đi vào thiên chiếu môn về sau. Đi đến cái này chiết ảnh không gian bên trong, bọn hắn bản thân nhìn thấy hết thảy đều cùng Nguyệt Nha Hà t ố c Cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này bên trong cũng là tồn tại không ít khủng bố hoang thú, đạo đại thực lực, đạo hải thực lực, thậm chí liền đạo vẫn thực lực đều đụng đến. kia là một cái thể trạng đủ có mấy trăm t r ư ờ n g giao mãng, đương thời đám người c ử ly cái kia hoang thú còn rất xa, chỉ là kia đại gia hỏa cách không h á mồm phun ra nhâm tương, liền là đem một vị đảo hải cường giả trực tiếp hóa tan, đương thời đem tất cả người đều dọa sợ, phán định kia đại gia hỏa là đạo vẫn thần cảnh thực lực về sau, tất cả người đều là vội vàng rời đi, không dám cùng hắn chính diện tương đối. thậm chí liền nhìn một mắt d ũ n g khí đều không có. đạo vấn tại thương châu đại địa bên trên vạn vạn sinh linh đi đến này tất loại cấp bậc bất quá là giải rác trăm người thôi mỗi một vị đều là thừa thiên đạp đất đại nhân vật. lận lạp hôm nay đạo đ ạ i ngũ trọng cảnh giới cũng ảo tưởng lấy cuối cùng sẽ có một ngày thành vì đạo hải thần cảnh thành vì đạo vấn thần cảnh. đến mức đạo phủ thiên quân kia quá xa xôi oanh chính làm l ậ n l ạ p hồn du thiên ngoại thời khắc hơn mười dặm bên ngoài một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên a ngay sau đó kêu thảm thanh âm truyền ra triệu u ỳ n h triệu h ỳ n h l ậ n l ạ p biến sắc thân ảnh vút qua hơn mười dặm cự ly bất quá là một hai cái hô hấp ở giữa liền là đi đến t r i ệ u k ì n h lận lạc thần sắc một kinh phế tích phía trên triệu k ì n h cả c á i người bị mở ngực mổ bụng chít oan chít v u ồ n mà một bên khác cùng triệu k ì n h một đạo triệu huỳnh cũng là cả người là huyết ngã tại đất bên trên chỉ thấy một bên khác hết thầy sáu người đứng chung một chỗ ánh mắt nhìn tới chu bân nhìn lấy đầu lính một người lần lặp phấn nổ quát, người cái gì ý tứ kia thanh niên đầu lính nhìn lên đến sáng người hơi mập một đôi híp mắt mắt cười lên cơ hồ không nhìn thấy ánh mắt không có cái gì ý tứ a chu v â n cười ha hà nói cái này hai huynh đệ không biết sống chết ta trước nhìn chúng điệp bọn hắn cũng dám nhúng chàm để bọn hắn đi còn không đi một bên khác trọng thương triệu quỳnh lại là quát mắng rõ ràng là ta cùng triệu u ì n h phát hiện cách này bên trong người nhóm sáu người đột nhiên ra tay tập sát sang bảy chu bân lại là cười nhạo nói người nào có thể làm chứng cho ngươi bên cạnh ta năm người đều có thể vì ta làm chứng chính là chu bân bên cạnh người một vị thanh niên khẽ nói rõ ràng là ta nhóm tới trước huyên để ngươi hai người lại nói là ngươi nhóm tới trước không sai đúng lúc này trúc oanh phạm tấn hai người cũng là nghe đến động tĩnh chạy đến nhìn đến trên mặt đất triệu k r ì n h thi thể triệu huỳnh trọng thương hai người nhìn về phía trước sáu người thiên phượng tông trúc oanh thanh âm thanh lãnh khuôn mặt mang theo vài phần băng lãnh khẽ nói đại gia nước giếng không phạm nước sông chu bân n g ư ơ i nhóm quá phận quá mức chu bân không khỏi lại lần nữa nói chu c o a n h quá mức ngươi có thể như thế nào ngươi phạm tấn đem triệu huỳnh đỡ dậy đứng tại lận l ạ c bên cạnh người triệu huỳnh nhìn phía xa chính mình huyên trưởng thi thể hai mắt đỏ bừng nói lận sư huyên ta cùng huyên trưởng phát hiện này chỗ phế tích vùi lấp cổ g i ế n g có thiên địa đạo linh khí tràn ngập vừa mới chuẩn bị tra nhìn bọn hắn liền xuất hiện l ầ n lặp cách này lúc cũng là nhìn đến phế tích nghiêng đổ đầu gỗ hòn đá ở giữa lại có một cái xiêm cổ đường k í n h ba trưởng bên ngoài có lấy quang mang nhàn nhạt lói lên chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh bá tam quan. mời đọc mắt cấp đại lão ngược t r a công l ư ợ c xuyên nhanh vô thượng thần đế 477, chương 5 0 3 n g h n g h ĩ hợp tác với các ngươi chu bân cái này lúc cười lạnh nói ta nói cổ giếng là ta nhóm phát hiện hai người này nghĩ muốn cướp đoạt ta nhóm phát hiện đồ vật bất đắc dĩ ta mới ra tay chỉ là không nghĩ tới triệu kình cư nhiên như thế không chịu đánh trực tiếp c h ế t rồi nghe đến cách này lời nói lận lặp hai tay nắm lấy nắm triệu kình là đạo đài tam trọng cảnh chu b â n cùng hắn cũng là đạo đài ngũ trọng chỉ là không chịu đánh liền tính là ngũ trọng cảnh giới muốn giết tam trọng cũng không có đơn giản như vậy cách này chu b â n rõ ràng là trực tiếp hạ tử thủ lận l ạ p ngươi nhóm còn không đi lại tại chỗ này bên trong làm cái gì chu v â n hờ hững nói chẳng lẽ ngươi nhóm bốn người nghĩ cùng chúng ta sáu người đấu một trận lời này vừa nói ra triệu huỳnh phạm tấn c h ú c oanh ba người l ầ n l ư ợ t đằng đằng sát khí chúng ta đi lận lạp nói thẳng lận sư huyên triệu huỳnh một mặt kinh ngạc đi lận l ạ c thanh âm quát khẽ nói như là ngươi còn xem ta làm sư huyên lời nói rơi xuống, l ậ n lạc thân ảnh nhất c h u y ể n liền là hướng lấy những phương hướng khác mà đi. triệu huỳnh song huyền nắm chặt, nội tâm không cam, có thể lại là không có bất kỳ biện pháp nào. bốn người quay người rời đi. chu bân bên cạnh người, một vị đệ tử cười nhạo nói: cái này l ậ n lạc cũng là không có cốt khí đồ vật, thương tục, tiêu giao cùng thiên phượng tông tam phương. đi đến đạo đài thần cảnh cấp bậc không ai không phải tôn g môn gia tộc bên trong ưu tú nhất thiên chi hiêu tử thậm chí một chút đều là được đến tôn g môn gia tộc ngoại phái chấn thủ một phương chu b â n bản thân liền là đạo đài ngũ trọng đến thiên phượng tôn quỷ nhiệm hôm nay vì một toa 8 triệu nhân khẩu thành trì thành chủ lần này nguyệt nha hà c ố c xuất hiện dị biến tôn g môn triệu tập bọn hắn không ít thành chủ trở về qua đến này chỗ tìm tòi hư thực ta nhóm sáu người bốn người bọn họ chỉ cần l ậ n lạc không n g ố c tất nhiên sẽ không liều mạng chu bân cái này mới nói bất quá hắn như là liều mạng giết bọn hắn bốn người ta nhóm sáu người ít nhất cũng phải chết một nửa mấy vị đệ tử lần lượt gật đầu chu bân nhìn về phía cổ giếng. cái này mới nói xem trước một chút cái này đến cùng là cái gì không nghĩ tới này các loại phế tích bên trong thật là có cổ quái cái này một bên sáu người bắt đầu điều tra cổ giếng mà một bên khác lần l ạ c bốn người c h ậ t v ậ t rời đi trên đường đi bốn người cảm xúc đều không cao đáng ghét phạm tấn tức giận nói chu b â n kinh người quá đáng không có năng lực gào thét có cái gì dùng l ậ n lạp cách này lúc lại là khẽ nói như là là tại tôn môn bên trong hoặc là tại ngươi ta chính mình chấn thủ thành trì bên trong chu b â n làm càn như vậy cung bên trong cường giả đều hội giết hắn có thể là trước mắt thân tại chỗ này địa thân một bên không có tiêu giao cung những sư huyên để khác ta nhóm cũng chỉ có thể đủ ẩn nhẫn. Triệu h u ỳ n h không cam lòng nói: Ta Huyên Trường yên tâm. l ầ n lạp hung ác nói: Ta sẽ không để hắn chết vô ích. Chu Bân tất đem bỏ ra đại giới. Đột nhiên nhìn đâm bên trong một đạo cười nhạo tiếng vang lên. Liên ngươi cách này điểm cốt khí để hắn bỏ ra đại giới. Dựa vào cái gì? Người nào? Thanh âm vang lên. l ầ n lạp. chúc anh phạm tấn triệu huỳnh bốn người sắc mặt đều là nhất biến ánh mắt nhìn về phía một chỗ chỉ thấy được bên trái vị trí một vị thanh n h thanh niên đứng chắp tay nhìn về phía bốn người mặt mang cười nhạo ngươi là người nào l ậ n lặp sắc mặt khó coi nói giúp các ngươi người thanh n h thanh niên cách này lúc đi tới nói ta cũng là thiên phượng tôn g đệ tử, tên là tạ thanh. bất quá cùng kia chu b â n là cựu địch. ngươi nhóm đồng bạn bị người giết. tại chỗ này bên trong mang lấy nổ hỏa. dám nổ không dám giết. có gì tại ma? liên quan gì đến ngươi? trúc oanh hừ lạnh nói. cách này cùng ngươi có quan hệ gì? một vân cách này lúc khẽ cười nói. ta nói, ta là thiên phượng tôn g đệ tử. có thể là cùng chu v â n bất hòa ngươi nhóm cũng nhìn đến bên cạnh hắn cũng có năm người ta thế đơn l ự c b ạ c không phải hắn đối thủ cho nên nghĩ hợp tác với các ngươi dựa vào cái gì tin ngươi dựa vào cái gì mục vân cười cười nói tin không tin là ngươi nhóm sự tình ta chỉ là tới hỏi một chút như là không dám vậy coi như bất quá ta nghĩ chờ các ngươi tìm tới giúp đỡ đi giết hắn kia chu bân hẳn là cũng tìm tới giúp đỡ đến thời điểm ngươi nhóm kia vị đồng bạn liền chết vô ít nghe đến cách này lời nói một bên triệu huỳnh tâm có ý đồng lận sư huynh triệu huỳnh rào r ạ c kỳ vọng lận lạc lại là m à y nhân lại một cách tự x ư n g thiên phượng tông để tử người muốn cùng bọn hắn hợp tác d ế t chu vân đám người cách này thế nào nghe đều không đáng tin mục vân lần nữa nói còn có một điểm kia cổ giếng cũng không phải là ngươi nhóm phát hiện đương nhiên cũng không phải chu vân phát hiện mà là ta phát hiện chỉ bất quá hai huynh để các ngươi trước đến ta giấu đến sau đến chu vân xuất hiện cổ giếng bên trong hẳn là có đại cơ duyên lợn lạp cười nhạo nói có đại cơ duyên ngươi hội cùng chúng ta chia sẻ chuyện cười mục vân cũng là cười nhạo nói ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi nhóm chia sẻ chỉ là ta đã tiến vào cổ giếng nội tra nhìn dùng ta đạo đài tam trọng cảnh giới căn bản không khả năng được đến cho nên bất đắc dĩ tìm kiếm giúp đỡ thôi lời đến này chỗ mục vân không nhịn được nói không làm liền được rồi. ngươi nhóm hoài nghi ta có ý khác. ta còn chưa tin ngươi nhóm. cáo từ. chờ một chút. nhìn đến một vân thế mà thật xoay người liền đi. lận lạp vội vàng gọi lại. Ô, v g w w m. ta nhóm hợp tác với ngươi. lận lạp liền nói ngay. chỉ là ngươi bất quá là đạo đài tam trọng. thêm lên ngươi. ta nhóm cũng liền năm người. Triệu Quỳnh còn thổ thương cũng sẽ không là bọn hắn sáu người đối thủ. Mục Vân lại là cười nói, cái kia chỉ có thể nói ngươi quá coi thường ta. Ta sở dĩ muốn cùng ngươi hợp tác là bởi vì Chu Vân là đạo đài ngũ trọng, ta cũng không phải là hắn đối thủ. Có thể là ta tuy đạo đài tam trọng cảnh giới, nhưng là đạo đài tứ trọng cũng chưa chắc có thể thắng ta. i ó n g d ạ n ta đến thử thử ngươi kia trúc oanh cách này lúc thân ảnh lói lên trực tiếp t h ẳ n g hướng một vân một vân cũng không để ý bàn tay một nắm một quyền trực tiếp oanh ra đông ngột ngạt nổ tung truyền lại hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra một vân lập tại tại chỗ mà trúc oanh d ế t ra thân ảnh lại là lùi lại mà về ta nói đạo đại tứ trọng ta cũng không sợ. lần này lận lạp lại là thần sắc đại hỉ, nhiều ra m ụ c vân cái này một cái mạnh mẽ giúp đỡ. đối mặt chu b â n xác thực có thể chiến. đi, lận lạp nói thẳng, cái này lần liền tính giết không chết chu b â n cũng phải để cái kia h ố n đàn bỏ ra đại giới. năm người một đạo, lập tức quay trở lại, lại lần nữa đi đến bên giếng cổ. chu v â n sáu người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa nhìn đến bọn hắn đã tiến vào cổ giếng bên trong triệu huỳnh cách này lúc hử lạnh nói cách này lần nhất định phải làm cho chu v â n bỏ ra đại giới năm người không chần c h ờ nữa trực tiếp tiến vào cổ giếng bên trong một vào cổ giếng năm người đều là cảm giác đến có lấy một cố dinh khủng trọng lực gia chỉ đến từ thân thân thể mặt ngoài. dù là năm người đều là đạo đại thần cảnh cao thủ, có thể là cách này cố vinh khủng trọng lực cũng là kém điểm để năm người không có thể khống chế chính mình thân ảnh. cơ hồ một giây lát ở giữa rơi xuống trăm t r ư ờ n g cao độ. qua một hồi lâu, năm người mới đến lần lượt khống chế chính mình thân thể, tận lực chậm lại chính mình tốc độ rơi xuống. phanh phanh phanh không biết hạ xuống nhiều ít cử ly năm thân ảnh lần lượt rơi xuống đất hai đầu gối không có qua mặt đất nguy hiểm thật trúc oanh gương mặt xinh đẹp hơi trắng không khỏi thở ra một hơi chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh b ã tam quan m ờ y đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lược xuyên nhanh vô thượng thần đế 477. trương năm n g t h á i tuế thiên kiếm lận l ạ c bản thân đạo đài ngũ trọng cảnh giới khống chế chính mình thân thể chỉ là mắt cá chân không có xuống mặt đất lưu lại hai đảo hố sâu mà hắn ánh mắt nhìn đến một vân thế mà cũng chỉ là mắt cá chân không có xuống mặt đất nội tâm nhất kinh cái này dám một thân một mình tìm bọn hắn bốn người hợp tác tả thanh tuyệt không đơn giản cần phải cẩn thận đề phòng đừng lo lắng. một vân c á i này lúc nhìn dưới mặt đất không khỏi nói. bọn hắn sáu người đã xuống đến. l ậ n lạp. phạm tấn cũng là nhìn về phía bên cạnh người. chỉ gặp mặt đất x á c thực là còn có mấy đ ả o bàn chân dẫm ra cái hố. lần này mấy người đều là cẩn thận một chút. hướng bốn phía nhìn lại. cái này nghiễm nhiên là một chỗ trong lòng đất cái hố. hướng lấy phía trước đi một khoảng cách ngẩng đầu nhìn lại phía trên quái thạch lâm lập như cùng một chuôi chuôi rú xuống trường kiếm lóe ra các loại sắc bén quang mang đây là địa phương nào trúc oanh không khỏi hiếu kỳ nói l ậ n l ạ c cách này lúc lại là lông mày thỉnh thoảng nhăn lại thỉnh thoảng thư giãn chợt ngạc nhiên nói thiên chiếu kiếm lâm thiên chiếu kiếm lâm kia là c á i gì lận lạc không khỏi nói: ta từ tiêu giao cung trong cổ tịch nhìn đến qua ghi c h ấ t Thiên chiếu kiếm phái thân vì năm đó thương châu tám đại bá chủ một trong, bản thân là lấy kiếm khai phái. nghe nói lúc đó thiên chiếu kiếm phái có bảy đại kiếm chủ, thực lực cường đại nhất liền là triệu thanh trì kiếm chủ, cũng là thiên chiếu kiếm phái một tôn chi chủ. bảy đại kiếm chủ thực lực phi phàm. đều là đạo phủ thiên quân cường đại nhân vật, mà thiên chiếu kiếm phái bên trong cũng là tràn đầy các chủng bất khả tư nhị g luyện kiếm tràng. Thiên chiếu kiếm lâm liền là một trong. Lận l ạ c ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất khả tư nhị nói, nghe nói thiên chiếu kiếm lâm là thiên chiếu kiếm phái phía trên vạn chui ô nhất phẩm đạo khí thần kiếm, nhị phẩm đạo khí thần kiếm. tam phẩm đạo khí thần kiếm kiếm linh dung hợp một chỗ tu kiếm tràng tu kiếm tràng không lẽ cách này bên trong là đ i ê n tiền bối nói cơ duyên một vân ngẩng đầu nhìn kia từng đạo như kiếm vảy thạch một lúc ở giữa trầm mặc không nói tiếp tục nhìn nhìn lận lạc tiếp theo nói ta cũng không thể chỉ dựa vào cách này một điểm liền phán đoán này chỗ liền là thiên chiếu kiếm lâm chu b â n mấy người trước đến ven đường đi qua l ậ n lạc mấy người cũng không lo lắng có nguy hiểm suy cho cùng cho dù là có nguy hiểm cũng là chu b â n bọn hắn trước thăm dò cái này dọc đường xâm nhập trong đó tiến lên mấy chục s ặ m đỉnh đầu vẫn ý như cũ là vảy thạch treo đỉnh đột nhiên tại trước sấn đường l ậ n lạc ngừng lại là chu b â n bọn hắn triệu huỳnh ánh mắt nhìn phía trước sáng tỏ chỗ chỉ gặp chỗ kia chu v â n sáu người đứng vững lục đạo phương vị lần lượt t ế ra đạo lực thất luyện tựa hồ là tại thử nghiệm bài trừ cái gì một vân cũng là ánh mắt nhìn năm người cách này lúc lần lượt ẩm nấp đi quan sát một hồi năm người liền là lần lượt phát hiện chu v â n sáu người ở giữa là một tòa t ế đàn mà lúc này trên tế đài là một chuôi kiếm lẳng lặng nằm thẳng tại chỗ kia khoảng cách hơi xa bọn hắn năm người cũng là nhìn không rõ ràng cách này mấy cái vương bát đ à n vận khí đúng là tốt triệu huỳnh hừ nhẹ nói lận sư huynh thế nào làm đợi một chút lận lạp nói thẳng chờ bọn hắn s người phá giải cấm chế ta nhóm thừa cơ ra tay t r a n h thủ trước tập sát một người lại nói tốt u v g W, W, m thời gian từ từ trôi qua năm người tiếp tục chờ chờ đột nhiên nhất khắc trên tế đài quang mang cấm chế phát ra tạc tạc tạc tiếng vỡ vụn chu v â n sáu người đầu đầy là mồ hôi cách này lúc lần lượt thở ra một hơi thần binh lập tức đến tay nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn đâm bên trong khí tức nguy hiểm hàng lâm chu v â n biến sắc người nào oanh lập tức l ậ n lạp triệu huỳnh phạm tấn trúc oanh cùng với m ộ t vân năm người lần lượt ra tay tập sát chỉ là l ậ n lạp cũng không phải là tập sát chu vân lại là nhắm chuẩn một vị đạo đài tam trọng đệ tử trực tiếp ngang nhiên ra tay ngũ trọng ra tay tập sát tam trọng có thể nghĩ oanh long lộng một sát na ở giữa cả c â y đ ồ n g phủ bên trong kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra bầu trời tựa hồ tại chỗ này lúc muốn bị t â y liệt kêu thảm thanh âm cũng là vang lên lận lặp ra tay tập sát kia vị thiên phượng tôn g tam trọng đệ tử trực tiếp bị mất mạng mà một bên khác một vân ra tay đánh lén một vị tam trọng đệ tử cũng là bị trực tiếp đánh giết. Chu Bân các loại bốn người, cách này lúc mới đến phản ứng qua tới. Vương Bát đ à n lận lạp. Chu Bân giận dữ. cách này mấy cái Vương Bát đ à n thế mà còn dám trở về. nhìn tả hữu hai bên chết hai người. Chu Bân càng là bạo phát. lão tử giết ngươi, lận lạp. sợ ngươi hay sao? lần này vốn là năm đối sáu. biến thành năm đối bốn ngược lại là l ậ n lạc bọn hắn chiếm cướp ưu t h í trúc oanh phạm tấn hai người lập tức t h ẳ n g hướng hai vị khác đạo đài tứ trọng mà triệu quỳnh càng là nổ hỏa thiêu đốt trực tiếp t h ẳ n g hướng một vị khác đạo đài tam trọng mục vân cách này lúc ngược lại là lộ ra có chút dư thừa nàng ánh mắt nhìn về phía tế đàn tại chỗ kia phong cấm bị phá một thanh trường kiếm, lõi ra hào quang màu xanh nhạt, tựa hồ bởi vì phong cấm bảo tồn, dù là đã cách nhiều năm, vẫn y như cũ là như ban đầu tầm thường sắc bén chói mắt, một vân hơn ngàn, bàn tay nhẹ nắm trường kiếm, ông, lập tức thân kiếm văn ấ m lõi ra chói mắt quang mang, run không ngừng, tựa hồ muốn thoát ly một vân trường khống, cảm thấy ta đối không lên ngươi sao? m ộ c vân thanh âm một lạnh, bàn tay hình đảo ra trì, một cổ kiếm đảo chi tâm ý cảnh, chấn nhích mà ra, chợt trường kiếm tại chỗ này lúc từng bước an tĩnh lại, thật đúng là cảm thấy ta không xứng, kiếm đảo chi tâm ý cảnh bạo phát, này kiếm liền là an ổn xuống, không tại táo bảo, cách này để m ộ c vân thầm cười khổ, thái t ố ý thiên kiếm, một vân lông mày nhíu lại. cười nói tam phẩm đạo khí kiếm bổn tự nhiên kiếm được tam phẩm đạo khí bây giờ mục vân thi triển là nhị phẩm đạo khí đ ồ tội kiếm nếu như chính mình đi đến đảo hải cảnh xác thực là cần thiết tam phẩm đạo khí mà lại đạo khí là cần thời gian đến uẩn dưỡng kiếm khách cùng kiếm càng là có thể đủ tâm thần hợp nhất càng là có thể dùng bộc phát ra cường đại uy lực. Nếu như có thể đủ đem đạo khí dung hợp một thể, kia thậm chí là có thể đủ làm đến bộc phát ra siêu việt tự thân, siêu việt đạo kiếm 2% phần bách uy lực tới. Từ nay về sau, người theo ta một vân tâm thần bình tĩnh, đem Thái t ố i Thiên Kiếm thả vào Chu Tiên Đồ Thế Giới bên trong, Chu Tiên Đồ. có thể nói là cùng hắn phù hợp nhất một kiện trí bảo tại chu tiên đồ thế giới này kiếm cũng có thể được hắn l ẩ n dưỡng cùng hắn càng phát phù hợp cái này lúc một bên khác chu bân bị lận lạc cuốn lấy thân một bên ba người khác cũng là bị phạm tấn trúc oanh triệu huỳnh ngăn lại lận lạc chu bân quát mắng ngươi chết một cái người ta chết mất hai cái ngươi nên nguôi giận đi, ngươi cùng ta cách này giảng đấu, chí bảo đều bị tiểu tử kia cầm đi. lận l ạ c cách này lúc cũng là nhìn đến, mục vân thế mà không có tham dự giao thủ, lại là trực tiếp đi thu trường kiếm. tạ thanh, ngươi làm gì? lận l ạ c quát, đừng quên ngươi ta ước định. mục vân cách này lúc cười cười nói, ta đương nhiên không có quên, chỉ là đạo khí có linh. cấm chế phá ta sợ chính nó chạy trước thu l ậ n lặp hừ một tiếng mục vân tiếp theo nói ta cái này giúp các ngươi giết chu vân mấy người lời nói rơi xuống mục vân thân ảnh đi ra bước chân bước r a ở giữa tốc độ càng lúc càng nhanh mà làm hắn thân ảnh đi đến chiến trường bên trong lúc đ c là xuất hiện ở cùng triệu quỳnh giao thủ kia v ị đạo đài tam trọng võ giả thân trước xích nhật thao thiên nội tâm hét một tiếng bàn tay một nắm xích nhật luôn thiên quyết để nhất thức lập tức bạo phát đạo lực phóng thích ra hỏa nhiệt nóng bỏng lực lượng trực tiếp oanh kích đến kia võ giả phía sau chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh bá tam quan. mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lượng xuyên nhanh vô thượng thần đế 477 t r ư ơ chương 5040 b ị nhận ra kia cùng triệu huỳnh giao thủ thiên phượng tông đệ tử cũng là cảm giác đến uy hiếp có thể là không kịp oanh cự lãng c u ồ n c u ộ n mà đến cực nóng khí tức lao thẳng tới đem phía sau lưng đánh nát đạo đ ạ i tam trọng m ộ c vân một kích phía dưới đừng nói là cùng cảnh giới, liền là đạo đại tứ trọng cũng là căn bản ngăn không được. Triệu h u ỳ n h trơ mắt nhìn lấy trước người mình đối thủ bị m ộ c vân một quyền mất mạng, nội tâm run lên. Cái này t ả Thanh đến cùng là thần thánh phương nào? Thật cần thiết cùng bọn hắn hợp tác sao? Chu Bân cùng l ậ n Lạc vẫn ý như cũ tại g i a o thủ hai vị đạo đại ngũ trọng bộc phát ra thực lực cường h o à n h tột cùng. chỉ là hiện tại chu b â n bên cạnh người chỉ có hai người hai vị đạo đại tứ trọng đối mặt trúc oanh phạm tấn triệu huỳnh cùng với kia cái thanh niên chắc chắn sẽ không là đối thủ lận lạc lão tử nhớ kỹ ngươi chu b â n nộ hỏa thiêu đốt khẽ nói chờ xem chờ lấy lận lạc cười nhạo nói hôm nay ngươi chạy không được còn nghĩ ngày sau tìm ta tính chứng c h ú c oanh ngươi đến giúp ta cái này lúc chu b â n thân một bên chỉ có hai vị đạo đại tứ trọng giao cho phạm tấn ba người đầy đủ c h ú c oanh đạo đại tứ trọng tới gần ngũ trọng cảnh giới liên thủ với hắn đủ để cho chu b â n chạy không được hôm nay chu b â n mấy người phải chết khí thế kinh khủng bộc phát ra một vân cách này lúc cùng triệu quỳnh đứng chung một chỗ đối mặt thân một bên cách này tự x ư n g tạ thanh thanh niên triệu quỳnh nội tâm khá là bất an này người tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy triệu quỳnh nội tâm thậm chí là sinh ra một cách khủng bố ý niệm này người có lẽ l ầ n lạp sư huyên cũng không phải hắn đối thủ cách này nên làm thế nào cho phải người thế nào rồi m ụ c vân cũng là cảm thấy đến thân một bên cách này triệu quỳnh không thích hợp thật sống rất sợ hắn không có gì triệu quỳnh lại là ấp úng nói chỉ là nghĩ đến ta đại ca bị bọn hắn giết hiện tại có thể báo thù nội tâm quá kích động một vân gật gật đầu oanh khủng bố va chạm vẫn còn tiếp tục l ậ n l ạ c cùng c h ú c oanh hai người đối phó chu vân một người Chu b â n hiển nhiên rơi vào hạ phong, mà theo lấy Chu b â n hai vị k h á c đạo đại tứ trọng cao thủ cũng là không chịu đựng nổi. U v f w w m chỉ là theo lấy g i a o chiến tiếp tục tiến hành. Đột nhiên nhất khắc, cái hố bên trong lần lượt từng thân ảnh lại là xuất hiện. Chu b â n một tiếng kinh hô vang lên, mà rơi vào k h ố n cuộc Chu b â n nghe đến cách này một tiếng la lên, lại là thần sắc mừng rỡ. Nguyên chương sư huyền, chu b â n như nhìn đến cây cỏ cứu mạng, cô lớn cứu ta. Nguyên chương sư huyền, một nhóm bảy người lần lượt đến gần, chờ nhìn rõ giữa sân tình thí kia đứng đầu một vị thanh niên, thần sắc một lạnh, lận lạ, ngươi thật to gan. một tiếng quát lớn vang vọng. đặng nguyên t r ư ơ n g thiên phượng tôn g đệ tử ban đầu ở thương thiên tôn g bí cảnh bên trong mục vân cũng đã gặp qua này người kia thời điểm đặng nguyên t r ư ơ n g tựa hồ là đạo đài lục trọng cảnh giới bây giờ nhìn lên đến lại là khí thế đại tăng đã là tấn thăng đến đạo đài thất trọng cảnh giới đặng nguyên t r ư ơ n g hừ lạnh nói dám đối ta thiên phượng tôn g đệ tử động thủ ngươi chán sống cái này lúc mục vân trúc oanh phạm tấn triệu huỳnh mấy người lần lượt tập hợp đến lần l ạ c bên cạnh người mà chu b â n cũng là phải dùng trở về từ cõi chết từng ngụm từng ngụm thở dốc nguyên trương sư huỳnh giết bọn hắn chu b â n tức giận tột cùng đặng nguyên trương ánh mắt nhìn về phía năm người có thể là làm hắn ánh mắt dừng lại trên người mục vân thời khắc lại là cũng không rời đi nữa là ngươi mục vân câu nói này một ra không chỉ là l ậ n l ạ c mấy người xứng sờ chính mục vân cũng là ngẩn người c á i này ra hỏa thế nào nhận ra mình đặng nguyên chương lúc này quát còn dám dùng c á i này m ặ t xuất hiện mục vân nội tâm im lặng hắn chỉ là tại thương thiên tông bí cảnh bên trong dùng tạ thanh dung nhan hiển hóa ra mấy lần có thể là trước mắt đặng nguyên chương đều là nhận ra rất hiển nhiên thương thiên tông di tích bên trong phát sinh sự tỉnh thương tộc thiên phượng tông tiêu giao cung bên trong một chút người ngâm trò chuyện biết rõ hắn có thể đổ hóa thành người khác hình thái những này người cũng là lột loại ra tạ thanh cái thân phận này cũng là hắn giả trang cách này ngược lại là có chút để người đau đầu xem ra sau này Tạ Thanh cái thân phận này không thể lại dùng ngươi nhóm tin tức cách này linh thông Mục Vân không khỏi nói ta chỉ là tại bí cảnh bên trong dùng qua mấy lần Tạ Thanh cái thân phận này thôi Đặng Nguyên Chương cười nhạo nói kia là ngươi đối trên người mình nắm giữ trí bảo phân lượng quá không hiểu rõ cho dù là d ấ u v ế t để lại ba đại tông người cũng đều là dụng tâm đi tìm, biết rõ mục vân có thể đ ủ hóa thành người khác bộ dáng, người nào không cẩn thận, l ậ n l ạ c cách này lúc chỉ cảm thấy ngũ thể sinh hàn, tạ thanh là mục vân ngụy trang, thiên phượng tông gần nhất kia cái danh khí so đạo vẫn thần cảnh cử đầu còn lớn mục vân, liền là trước mặt này người thật là quá tốt, đặng nguyên chương cười ha ha nói. hôm nay ta đi đến đ ả o đài thất trọng giết ngươi dễ như trở bàn tay mục vân cũng là bất đắc dĩ nói ta chính là muốn ở chỗ này tìm tìm cơ duyên sau đó liền rời đi ngươi nhóm a quá cẩn thận cũng không phải chuyện tốt a độ tội hiếm tại chỗ này lúc lóe ra quang mang nhàn nhạt chu vân nhìn về phía mục vân lập tức đối mặt đặng nguyên t r ư ơ n g bẩm báo nói Nguyên Trương sư huynh, này hàng vừa mới được một kiện đạo khí, ít nhất là nhị phẩm đạo khí. Đặng Nguyên Trương nghe đến cách này lời nói, lại là cười nhạo nói: nhị phẩm đạo khí tính cái gì? Trên người người này so vương đạo chi khí chân quý mấy lần trí bảo đều tồn tại, không thể để hắn chạy. Lần này, Đặng Nguyên Trương căn bản không quản lẩn lạc mấy người, mà là để phân phó thủ hạ mấy người. đem một vân vây lại, không có ý tứ. Một vân khá có chút bất đắc dĩ, vốn nghĩ dựa vào cái thân phận này, nhìn nhìn có thể hay không từ chu bân cùng l ầ n lạc mâu thuẫn, lại để cho thiên phượng tông cùng tiêu giao cung đấu một trận, hiện tại liền bị người nhận ra. bất quá, thử thử bây giờ tam trọng đạo đài uy lực như thế nào, một vân trường kiếm một chỉ đặng nguyên trương, cười nói. ngươi là ta cái thứ nhất vật thí nghiệm. i õ n g d ạ g mục vân x á c thực là thực lực n ổ i mật. có thể là đặng nguyên trương minh bạch. n à y chỗ cùng hắn chinh lịch cảnh giới cực lớn. tứ trọng chinh lịch. mục vân phải chết. như là cách này lần. để cách này ra hỏa chạy. còn thật không biết. đi đâu tìm hắn. suy cho cùng. n à y hằng lại có thể biến ảo dung mạo khí tức. người bình thường căn bản phân rõ không ra đến, chỉ có dựa vào cường đại đạo khí mới có thể làm đến. Nếu để cho m ụ c vân chạy, đảo mắt ở giữa khả năng liền là khác một cách người. g i ế t đặng nguyên chương một câu rơi xuống, bên cạnh người hai vị đạo đ ạ i ngũ trọng cao thủ lập tức g i ế t ra, l ầ n l ạ c bốn người. Cách này lúc gạt bỏ tại bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, thế mà hội là m Mục vân. này hằng như là hợp tác với bọn hắn. giết chu bân về sau, có phải là liền giết bọn hắn? đi. lận lạc quyết định thật nhanh nói, rời đi nơi này. lận sư huyên, một vân thân bên trên, ngươi còn nghĩ lấy chí bảo? lận lạc quát mắng, mệnh đều kém điểm không có, còn nghĩ lấy chí bảo? bốn người lại cũng không dám dừng lại, lập tức rời đi. mà về phần đặng nguyên chương đám người toàn bộ tâm tư đều thả trên người mục vân căn bản là lười nhắc quản lận l ạ c bốn người mục vân lần trước có nam tử điên để ngươi chạy tại ta thiên phượng tôn g bên trong ở lâu như vậy dễ chịu sao đặng nguyên chương cười nhạo nói cách này lần không có người có thể cứu ngươi vương phó tôn chủ có thể không tại nguyện nha hà cốc nghĩ đến vương tâm nhã đặng nguyên chương nội tâm càng là n ộ khí bạo phát như thiên tiên một dạng người chân chính đạo vẫn thần cảnh cường giả thiên phượng tôn g đỉnh tiêm cử đầu một trong thế mà hội là m ộ c vân nữ nhân m ộ c vân chính là một cách đạo đài tam trọng dựa vào cái gì chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh bá tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lượng xuyên nhanh vô thượng thần đế 477. t r ư ơ chương 5041 k i ế m khí long quyển phong đi chết đi đặng nguyên chương một câu quát xuống lúc này theo lấy mấy người đồng loạt thẳng hướng mục vân cách này lần tuyệt đối không thể để mục vân chạy một vị đạo đài thất trọng hai vị đạo đài lục trọng lại thêm bốn vị đạo đài ngũ trọng cùng với hai cách đạo đ à i tứ trọng, cách này phần chiến lực xác thực là cường đại, chỉ là mục vân cũng không e ngại, hắn sở dĩ cùng chu vân l ầ n lạc lá mặt lá trái tại chỗ này cho hết thời gian, chỉ là nghĩ có thể hay không từ hai người quan hệ bên trên để tiêu giao cung cùng thiên phượng tông người cách này lần lại nháo một tràng, hiện tại đã bị nhận ra, kia liền đánh, đổ tội kiếm giết ra. một kiếm chi uy chém ra ngàn vạn hào quang đạo đạo không gian phá toái kia đứng đầu đánh tới hai vị đạo đài ngũ trọng cao thủ phất tay thi triển đạo huyết chống cự cách này một kiếm phanh phanh trầm thấp tiếng nổ tung vang lên hai thân ảnh bốn tay trực tiếp bị chém đứt tiên huyết phun mất đi chiến đấu lực một kiếm đạo đài tam trọng chém đứt hai vị đạo đài ngũ trọng cánh tay. Đặng Nguyên t r ư ơ n g thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình. Còn tốt. Hiện tại Mục Vân chỉ là đạo đài tam trọng, như là để Mục Vân dựa vào kia thần bí hóa hình thuật, đi đến đạo đài ngũ trọng, thất trọng cảnh giới là kinh khủng bực nào. Lui ra phía sau. Đặng Nguyên t r ư ơ n g một câu quát xuống. Mấy vị đi theo Đặng Nguyên t r ư ơ n g đạo đài cao thủ. lần lượt thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, một vân một k í c h để bọn hắn cũng là cảm thấy đến nguy cơ. Đặng Nguyên t r ư ơ n g n â n g thương đi ra, nhìn lấy một vân, thật sống cái này lúc đứng tại trước mắt hắn, không phải một vân, mà là một t ò a bảo tàng. Những này tầm mắt, một vân tại thiên phượng tông bên trong, nhìn đến quá nhiều. như không phải vương tâm nhã là thiên phượng tông ngũ đại phó tôn chủ một trong như không phải nam tử điên một mực tại thiên phượng tông bên trong những kia người nhìn một vân ánh mắt liền không biết là tràn đầy tham lam mà là sát khí tràn đầy trực tiếp đồng thủ người tự tin đến xem là tam trọng có thể chiến thất trọng có thể dùng hiểu như vậy hừ một thương đâm ra vu tận đạo lực m i ê n m i ê n như hải uy áp như sơn thẳng đến mục vân mà đi khanh đ ồ tội kiếm chém ra mục vân k h o ả n h khắc ở giữa liền là cảm giác đến bảy t ỏ a đạo đài phong phú đạo lực rất mạnh chỉ là mục vân cũng không e ngại phất tay một quyền trực tiếp oanh ra xích nhật trùng thiên đạo lực như chủ tràn ngập hỏa diễm thao thiên chi chủ những k i a hung mãnh bành trướng lực lượng tàn phá bừa bãi, t ự a n h ư một vân thân thể tại thiêu đốt, dẫn đốt những này đạo lực, xích nhật luôn thiên quyết, xích nhật trùng thiên, cách này nhất thức, là đặc biệt bá đạo cương mãnh nhất thức, hơn một năm nay thời gian đến, một vân tại thiên phượng tông bên trong. cũng không chỉ là mỗi ngày bên trong theo lấy nam tử điên học tập như thế nào trưởng khống nguyên long cổ giáp y cách này mấy kiện vương đạo chi khí oanh đầy trời đạo lực tận đều là tụ tập ở một vân đỉnh đầu hóa thành một vòng mặt trời đỏ giống như có thể thôn thiên diệt địa Giết, mặt trời đỏ oanh kích mà ra trực tiếp va chạm đến đặng nguyên trương thân trước oanh long lộng hai người va chạm phía dưới c á i này c á i h ố bên trong thời không đều là bắt đầu vặn vẹo hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra đặng nguyên t r ư ơ n g ánh mắt rơi trên người mục vân ánh mắt lại là run lên thế nào khả năng ba t ỏ a đạo đại mục vân tại chỗ này lúc thế mà là chống cự lại hắn công kích cái này thật sự là bất khả tư nghị đừng gấp mục vân nhìn về phía đặng nguyên t r ư ơ n g lại lần nữa nói còn không có xong đâu, ngươi tìm chết. đặng nguyên t r ư ơ n g hoàn toàn không sợ, cầm trong tay trường thương, trực tiếp đánh giết mà ra. thương mang như phi long tại thiên, giống như bay lượng chín ngày, không thể kích rơi. có thể mục vân lại là vẫn như cũ không sợ. xích nhật x à thiên, nội tâm một câu quát xuống, khủng bố đạo lực, lại lần nữa bắn ra, từng sợi đạo lực. hóa thành sông lên chín tầng trời mặt trời đỏ chỉ là cách này lần mặt trời đỏ không lại tản mát ra nóng bỏng sung kích lực mà là tràn ngập ra che khuất bầu trời đem phương viên mấy chục s ẵ m cái hố tận đều là phong cấm rơi khủng bố đại nhật từ trên trời ráng xuống cách này nhất khắc đặng nguyên chương cũng là cảm giác đến khủng bố tâm thần một kinh ở giữa kia khủng bố mặt trời đỏ đát là trực tiếp rơi xuống đông mặt trời đỏ đập xuống khí che sơn hà cách này nhất khắc mục vân thể hiện ra đạo đài thần cảnh cường đại cùng khủng bố chỉ là tam trọng lại như thế nào ba tòa đạo đài ẩn ẩn ở giữa vòng quanh tại mục vân thân thể bốn phía có thể là cách này nhất khắc mục vân ngưng tụ ba tòa đạo đài lực lượng lại là cường đại đến tựa hồ có thể dùng chấn nhíp đặng nguyên t r ư ơ n g bảy t ỏ a đạo đài bành đột nhiên nhất khắc đặng nguyên t r ư ơ n g gắng gượng xông ra thân thể bị trực tiếp chấn áp kia mặt trời đỏ áp c h ế ở đặng nguyên t r ư ơ n g về sau liền là không ngừng rơi xuống hội tụ đem đến hết thảy khủng bố đạo lực đều là toàn bộ dồn ép đến đặng nguyên t r ư ơ n g thể n ộ i đi chết đi một vân bàn tay một nắm bằng tiếng nổ tung vang lên. đặng nguyên trương thân thể tại chỗ này lúc hóa thành huyết vụ. bốn phía mấy vị thiên phượng tông đệ tử triệt để nhìn ngốc chết. đặng sư huyên chết chạy mấy vị đạo đài lục trọng ngũ trọng tứ trọng đệ tử liên đới lấy chu vân tại bên trong từng cái hoàng hốt chạy bừa trốn khỏi một vân thân ảnh tấn ra lại giết hai người. c á i này mới dừng tay chạy bốn năm người một vân thật cũng không để ý cách này lần một vân sâu sắc cảm nhận được đạo đài thất trọng thực lực chỉ bất quá làm đặng nguyên chương thể nội tinh khí thần t r à n vào chính mình thân thể về sau m ộ c vân lại là thất vọng thôn phệ huyết mạch có thể cướp đoạt thiên phú cách này đặng nguyên chương thiên phú quá yếu tại chỗ này thương châu cảnh nổi xem ra là rất khó đụng đến n h ị c h thiên chi tài kể từ đó chính mình thiên phú đề thăng hội rất chậm cần thiết sớm tính toán rời đi thương châu đi tìm những kia bá đạo thiên chi yêu tử nhóm mục vân nhìn thoáng qua bốn phía không có rời đi này chỗ mà là tiếp tục xâm nhập điên tiện bối nói cơ duyên là cái gì mục vân không biết được dọc đường xâm nhập c á i này trong lòng đất cái hố không gian khá là rộng lớn một vân tiếp tục thâm nhập sâu bách lý cũng là không thu hoạch được gì chỉ bất quá theo lấy một vân xâm nhập lại là phát hiện từ phía trên tiến vào này chỗ cũng không chỉ là một đạo lối vào ven đường hắn cũng là nhìn đến mấy vị tới từ thiết lực khắp nơi võ giả thi thể không biết gió bị cái gì giết chết tiền bối, ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Một vân một bên tiến lên, một bên cha nhìn bốn phía, thằng đến nhất khắc. Một vân thân ảnh đột nhiên ngừng xuống, hắn cảm giác đến một luồng khí tức nguy hiểm, tại hướng lấy chính mình sở tại vị trí đến gần. là cái gì? Một vân lông mày nhíu lại, phụ phụ phụ, đột nhiên, bên tai truyền đến lệ phong âm thanh, từng bước. tiếng gió xiết gào thanh âm càng ngày càng vang rội ta xiết cách đi m ộ c vân nhìn lấy một cách phương hướng biến sắc kia là từng đạo long quyền phong có thể là long quyền phong ở giữa tận đều là sắc bén kiếm khí nhiều lần kiếm khí hóa thành trận trận q u y ể n gió khủng bố sát khí lệnh người cảm giác tâm thần đều là bị dây d ư mục vân có thể đủ cảm giác được rõ ràng nếu là bị trong đó một đạo long huyền phong huyền bên trong chính mình cách này thân thể tuyệt đối gánh không được bá mục vân thân ảnh lói lên cấp tốc rời đi này chỗ chỉ là làm mục vân t ố c độ thêm nhanh thời khắc kia đạo đạo kiếm khí hội tụ thành long huyền phong cũng là t ố c độ thêm nhanh mấy lần thẳng đến mục vân mà đi cách này lúc Mục Vân chỉ cảm thấy những này kiếm khí Long Quyền Phong là trực tiếp tranh chính, đáng chết. Theo lấy Mục Vân tốc độ không ngừng thêm nhanh, kia đạo đạo Long Quyền Phong tốc độ cũng là gia tăng càng nhanh. Như này cách này phía dưới, Mục Vân thân ảnh rất nhanh liền bị đuổi giết, cút ngay. Bàn tay một nắm, xích nhật thao thiên, cuồn cuộn mà ra. t h ẳ n g oanh Long Quyền Phong. c á i này đấm ra một quyền phía dưới, tựa hồ triệt để chọc giận những này long quyền phong, thế mà là chen trúc mà tổ đem một vân triệt để vây chết, chính nghĩa cảnh sát thích v ọ n g xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cảnh b ã tam quan, mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công l ư ợ c xuyên nhanh, vô thượng thần đế 477. chương năm 2 t a ta có thể dùng bảo hộ ngươi, phúc phúc làm đến từng đạo long quyền phong bức bách m ộ c vân đã không có chỗ ẩn thân về sau t â y liệt thân thể bay lên kích thích một vân hồn phách run rẩy những này long quyền phong kiếm khí công kích quả thực mỗi một đạo đều là như cùng đạo đại cửu trọng cao thủ bắn giết mà ra thứ đồ gì nhìn chằm chằm ta làm gì m ộ c vân g i ố n g giận đồ tội kiếm không ngừng chém ra chỉ là mặc cho mục vân dùng ra tất cả vốn liếng, những g i e kiếm khí thủy trung sát cơ không giảm. Viêm Long cách thế, một câu quát ra, ngàn trưởng nhâm tương cử long, phun ra mà ra. phía sau luôn hồi thiên môn hư ảnh ẩ m ẩ m ở giữa hiện hiện ra, đem 12 cách h ồ n g hoang chí bảo dung hợp vào luôn hồi thiên môn bên trong, diễn hóa ra thập nhị thức. Mục vân hôm nay chỉ là trưởng k h ố n g tứ thức. cách này tứ thức uy năng cực mạnh. mục vân thường ngày bên trong rất ít thi triển. trọng yếu nhất là uy lực càng mạnh càng là hao phí đạo lực. trước mắt lại là quản không được những này. ngàn trưởng n h a m tương cử long phun ra mà ra. vòng quanh tại mục vân thân thể bốn phía chỉ là làm long đằng gào thét ở giữa kia đạo đạo long quyển phong lại là gào thét mà đến. tách ra lấy cử long thân thể dựa theo cách này các loại x u thế cử long dáng người là căn bản tiếp nhận không bao lâu thời gian vương bát đàn phúc phúc phúc phúc t â y liệt tiếng vang lên đột nhiên nhất khắc một đạo long quyển phong lại là đem một vân long thân trực tiếp bao quấn chỉ là sau một khắc làm một vân thân thể bên ngoài n h a m long bị bao quấn tại long quyển phong bên trong bốn phía khủng bố tê liệt lực lượng, lại là từng bước yếu b ớ t xuống đến u v f q q m một vân thần sắc khẽ giật mình, cách này long huyền phong bên trong ngược lại là khá là bình tĩnh rồi, như này cách này cuồng phong gào thét, long h u y ể n không ngừng mang theo lấy một vân thân thể, không chỉ là phóng tới chỗ nào, cách này hố đất bên trong rộng lớn vô hạn. như này cách này chọn v ẹ n qua hơn một canh giờ phía trước bất ngờ xuất hiện một phiến mắt đầy mưa b ổ n t ự a n h ư chịu đựng vô tận phong vũ diễn tấu một tòa võ tràng võ tràng bốn phía có lấy từng đạo phên che gió làm long huyền phong mang theo lấy một vân đến chỗ này sự tỉnh võ tràng bên trong đắt là tập hợp hơn 10 đạo thân ảnh mà kia mười mấy người nhìn đến một vân thời khắc từng cái cũng là ánh mắt hiếu kỳ. một vân thân chỗ một đạo long huyền phong bên trong. v ị tại võ tràng một bên. nhìn chung quanh. u v f q q m gặp đến người quen. thương trung thông. cựu vĩnh siêu. hai người này thế mà cũng ở nơi đây. mà liền tại c á c h này lúc. thương trung thông nhìn về phía một vân biến thành t ạ thanh. lại là quát. là ngươi. một vân Mục Vân dùng tạ thanh cái thân phận này cũng chỉ là ngẫu nhiên một hai lần thôi, thế nhưng lại bị ba đại tôn g đều ghi nhớ, không thể không nói. Cách này b ầ y người đối kia mấy kiện trí b à o khát vọng, thật là vượt mức bình thường. Làm câu nói này nói ra thời khắc, bốn phía mời ư mấy người, ánh mắt từng cách tập hợp đến Mục Vân thân bên trên, không thể không nói. Mục Vân cách này h a i chứ? quả thực là có vô tận ma lực. Mục v â n một vị võ giả ánh mắt nhìn đến, ngạc nhiên nói, hắn là Mục v â n đến từ Tiêu Giao Cung Cửu v ĩ n h Siêu cũng là khẽ nói, Thương Thiên Tông di tích bên trong, này hàng từng dùng qua cách này thân thể, nghe đến cách này lời nói, từng vị võ giả nhìn lấy Mục v â n ánh mắt đều biến, tràn đầy khát vọng, thực sự là. cái này dễ dàng liền bị nhận ra. mục vân cái này lúc cũng là không lại ngụy trang hóa thành bản thể cho tới giờ khắc này mười mấy người nhìn lấy mục vân mới là thật ánh mắt nóng rực. quả nhiên là hắn cái này ra hỏa thế mà dám rời đi thiên phượng tông cường giả điên không gặp khả năng chết tại chỗ này nguyệt nha hà tốc bên trong hắn còn dám lưu tại thiên phượng tông bên trong. thiên phượng tôn g không giải quyết hắn. đây cũng là một lúc ở giữa. mục vân đã trở thành mười mấy người nghị luận ẩ m ý tiêu điểm. mục vân, ngươi vận khí thật là tốt a. c ầ u vĩnh siêu khẽ nói. nếu không phải là nam tử điên, gia thương thiên tôn g di tích. mục vân liền là một cố thi thể. tốt hơn ngươi nhiều. mục vân không thèm để ý cách này r a hỏa. nàng ánh mắt nhìn về phía võ tràng, mười mấy người chia nhóm võ tràng hai bên vị trí, mà cái này tòa võ tràng nhìn lên đến cũng là tàn tạ không chịu nổi, ngươi nhóm cũng là bị cuốn đến, nhìn lấy mười mấy người từng cách vị tại một đ ả o long quyền phong bên trong, mục vân không khỏi nói, dựa vào cái gì nói cho ngươi? thương trung thông lại là hử lạnh nói, mục vân cũng là biết rõ. cái này r a hỏa sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn chỉ là nhìn một cái thêm lên hắn hết thảy 18 người không biết rõ vì cái gì hội bị cuốn vào này chỗ cái này lúc một vị thanh niên mở miệng nói ta cùng đồng bạn tiến vào cái này trong lòng đất cái hố bên trong tìm cơ duyên kết quả liền đụng đến cái này kiếm khí huyền gió ta đồng bạn đều chết rồi ta cũng là bị đưa đến cách này bên trong. Mục Vân gật gật đầu. 18 người cách này lúc đều là bị trói buộc tại Long Quyền Phong bên trong. Như không phải như đây. Cách này bên trong tuyệt đại đa số người. Chỉ sợ đ ể nhất thời gian liền hội ra tay với Mục Vân. Thừa cơ đồ Mục Vân. Mục Vân. Một thanh âm vang lên lần nữa. Mục Vân ánh mắt nhìn. Cũng là một vị người quen. thiên phượng tông ban ninh ban ninh nói thẳng ngươi đắc là vương phó tông chủ phu quân cũng tính là ta thiên phượng tông người lát nữa như là có nguy hiểm ta có thể dùng bảo hộ ngươi lời này vừa nói ra m ụ c vân vẫn chưa trả lời c ầ u vĩnh siêu cười nhạo nói ngươi bảo hộ hắn ta nhìn ngươi là muốn mượn lấy bảo hộ chi danh thừa cơ giết hắn a ban ninh nhìn về phía cầu vĩnh siêu lại là khẽ nói ngươi xem là người nào đều giống ngươi cầu vĩnh siêu cũng là không thèm để ý trước mắt cái này 18 người trừ thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tông bên ngoài cũng có đến từ những phe khác võ giả không bao lâu thời gian to lớn võ tràng bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ 18 đạo thân ảnh tại chỗ này lúc lần lượt rơi vào quang chủ bên trong mà ngay sau đó quyền gió tiêu thất có thể là quang chủ lại là đem 18 người từng cái cầm tù tại cố định vị trí không được loạn động có ý tứ thương trung thông cười nói nhìn đến cái này bên trong thật đúng là một chỗ tốt địa phương có lẽ là muốn từ ta nhóm 10 trong 8 người lựa chọn một vị được đến cái gì truyền thừa đi thiên chiếu kiếm phái h ồ n g hoang tám đại bá chủ một trong danh phù kỳ thực đỉnh t i ê m thế lực bây giờ tại chỗ này nguyệt nha hà cốc bên trong đột nhiên xuất hiện khúc xạ không gian thế giới hôm nay cái này bên trong giống như nguyệt nha hà cốc có thể lại không phải nguyệt nha hà cốc nếu thật là thiên chiếu kiếm phái duy chỉ kia bọn hắn những này người có thể là là kiếm bổn đúng lúc này võ tràng trung ương tàn tạ không chịu nổi mặt đất, thế mà diễn hóa ra từng đạo ấ m ánh chói mắt kiếm khí. Những kia kiếm khí như cùng từng đạo x ú c tu trồng chất lên nhau, mà không bao lâu, có lấy khủng bố kiên quyết phóng lên tận trời, cả cây võ tràng bị kiếm khí trang trí rực rỡ hẳn lên. Phảng phất 18 người lập tức ở vào cái này kiếm khí thế giới bên trong, mọi người đều là ánh mắt tập hợp. h i ế u kỳ vạn phần, mà liền tại cách này lúc để nhất đạo quang chủ động quang chủ bên trong thanh niên bị mang theo đi đến võ tràng trung ương làm hắn thân ảnh rơi đến võ tràng trung ương lúc cả cái người toàn thân cao thấp lực lượng cuồn cuộn mà tụ mà võ tràng phía trên tại chỗ này lúc đằng không mà lên bảy thanh trường kiếm kia bảy chuôi kiếm mỗi một chuôi bộ dáng hình trạng đều là bất đồng, nhưng là không giống nhau ngoại lệ. Tận đều là lóe ra sắc bén phong mang. Đúng lúc này, thứ nhất chuôi kiếm chậm rãi rơi xuống, kiếm lơ l ư ợ n g tại võ tràng mặt đất bên trên, mà ngay sau đó, bốn phía kiếm khí tập hợp, hóa thành một thân ảnh, này người một bộ hắc y, khuôn mặt hư huyễn. mười mấy người đều nhìn không rõ ràng đến cùng dáng dấp ra sao, mà hắc y nhân tay cầm trường kiếm, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm chém về phía kia đứng tại võ tràng bên trong thanh niên, chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cảnh bá tam quan, mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lược xuyên nhanh, vô thượng thần đế 477. c h ư ơ n g năm n g t h ấ t kiếm đài làm cái gì thanh niên thần sắc run lên có thể là bàn tay lại là không ngừng một nắm thành quyền không khí nổ đùng đạo lực hội tụ tây liệt thiên địa trực tiếp bộc phát ra oanh kiếm cùng quyền lập tức va chạm a kêu thảm thanh âm vang lên tất cả người đều là nhìn đến kia vị đạo đài tứ trọng thanh niên cánh tay phải trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát, kêu thảm không thôi. mà sau một khắc, hắc y nhân lại là thân ảnh hư huyễn, biến mất không thấy gì nữa. thanh niên đoạn mất cánh tay phải, kêu thảm không ngừng. khắp người quang chủ lại lần nữa tập hợp, đem hắn đưa về vị trí ban đầu. thanh niên co quắp ngồi tại quang chủ phạm vi bên trong, vội vàng nuốt xuống một khỏa đan dược, ngừng lại tiên huyết. ngay sau đó để nhị đạo quan g trụ lại lần nữa bay lên đem ghi quan g chủ bên trong thanh n i ê n cho đưa đến võ tràng bên trên sau đó để thất thanh thần kiếm xuất hiện lần nữa hắc y an a m tử thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa lần này tất cả người đều hiểu cách này võ tràng bầu trời bảy chuôi kiếm rơi xuống để thất chuôi đối bọn hắn 18 người là muốn tiến hành một lần c ô n g d í c h không lẽ bảy chui ô kiếm luôn phiên tới một lần kia thứ nhất vì thanh niên nam tử sắc mặt khó coi, hắn chỉ là nhận đến một kiếm liền là mất đi một tay kia kiếm thứ hai, kiếm thứ ba như thế nào chống cự cái này lúc cái khác người cũng là từng cái sắc mặt khó nhìn lên cái này là khảo hạch. mặc dù không biết rõ chịu đựng được bảy chuôi kiếm công kích về sau hội được đến cái gì có thể là trước mắt nhìn đến cách này bảy kiếm như là thay nhau công kích một lần kia có thể hay không sống sót đến đều là hai việc khác nhau a thứ hai vị nhận đến công kích thanh niên có thứ nhất vì thanh niên v ế t xe đổ nơi nào còn dám sơ suất đem hết toàn lực đi chống cự một kích kia oanh chầm thấp tiếng oanh minh tại chỗ này lúc vang lên thứ hai vị thanh niên ngăn chặn để nhất kiếm chi uy ngay sau đó thứ ba vị thanh niên kết quả là 18 người một cái tiếp một cái đi tiếp nhận hắc y nhân kia cầm kiếm một kích cái này tính cái gì khảo hạch vòng thứ nhất kết thúc chỉ có thứ nhất vị thanh niên bị c h ạ m một tay trừ cái đó ra còn có một người bị chút n ổ i thương, cách này để đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. suy cho cùng, mặc dù cầm lấy để thất kiếm hắc y nhân công kích rất cường đại, có thể chỉ là thi triển một kích, lại là để bọn hắn có chống cự chỗ chống. một vân cách này lúc cũng là đứng tại quang chủ bên trong, vừa mới một kiếm kia, hắn tự nhiên là đón lấy, mà lại làm tiếp xuống một kiếm kia thời điểm. một vân rất rõ ràng cảm giác đến từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đồ vật quán chú đến chính mình thể nội, nhưng là làm mình muốn đi tóm lấy cách loại cảm giác này lúc lại là hoàn toàn cảm giác không đến, rất kỳ quái. Vòng thứ hai bắt đầu, cái này lúc có người lên tiếng, chỉ thấy kia vị thanh niên cụt tay thân ảnh lại lần nữa bị truyền ra ngoài. thứ sáu chui xúc đỉnh tại lôi đài trăm trưởng không trung kiếm rơi xuống cách này lần là một vị thanh y thân ảnh cầm lấy kia thứ sáu chui kiếm thứ nhất vị thanh niên sắc mặt khó coi này kiếm hắn có thể ngăn xuống sao oanh kịch liệt tiếng oanh minh tại chỗ này lúc vang vọng thanh y nhân cầm kiếm một chiêu kiếm thức x ế t ra mang theo không có thể chống đỡ áp bách A, kêu thảm thanh âm vang lên. Kia vị thanh niên căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, cả cái người thân ảnh tại kiếm khí áp bách dưới, huyết nhục bị từng tầng từng tầng gọt đi, thật đáng sợ. Tất cả người đều là nội tâm sững sờ. Cái này để lục kiếm công kích, rõ ràng so để thất kiếm mạnh lên một cách đẳng cấp. Lại một lần nữa, vòng thứ hai bắt đầu tiến hành. 18 người chết bốn người còn sống 14 n g ư ờ i kế tiếp vòng thứ ba vòng thứ tư bảy chuôi lơ l ư ợ n g chi hiếm tựa hồ là muốn tiến hành 7 lần luôn hồi mà chỉ có sống sót đến người mới có thể đủ thu h o ạ c đến cái gì đến vòng thứ sáu thời điểm 18 người đã chỉ còn lại bốn người m ụ c vân thương trung thông Cầu vĩnh siêu, ban n ị n h thương trung thông cũng là thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Lần công kích thứ năm tiếp nhận xuống đến, hắn đã cơ hồ là hao hết toàn lực, mà trước mắt lần công kích thứ sáu lập tức đi đến. Một bên khác kia một vân ngược lại là nhìn lên đến, còn tính chịu đựng được, mà cầu vĩnh siêu, ban ninh hai người. nhìn lên đến cũng là có chút kiên trì không được. c á i này đến cùng là cây gì v ư ợ c Đáng ghét. Vòng thứ sáu bắt đầu. Làm một vị tử yên nam tử xuất hiện thời khắc. Cầm trong tay trường kiếm nhất thức chém xuống. Kia các loại khủng bố lực áp bách dùng đến thương trung thông thần sắc khó coi. Ta sẽ không chết. Thương trung thông giận dữ một quyền vung ra thể n ổ i đạo lực. bánh trứng b ả o phát, tiếng oanh minh không dứt bên tay đông. ngột ngạt tiếng nổ tung vang lên. thương trung thông thân thể ấ m vang lùi lại, đập xuống tại võ tràng một góc. có thể là cách này một kiếm. trung quy là chịu đựng được. đáng chết. thương trung thông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều là muốn vỡ vụn. sau đó là c ử u vĩnh siêu, làm đến trường kiếm i ế t xuống thời khắc. Cầu vĩnh siêu cũng là dốc hết toàn lực chống cự, có thể cuối cùng vẫn là không có thể ngăn chặn cái này một kích, cả cái thân người thân bị xỏ xuyên, chết oan chết u ồ n chỉ còn ba người, ban ninh n ổ i tâm lo sợ bất an, cầu vĩnh siêu đều chết oan chết u ồ n hắn có thể tiếp xuống sao? Oanh, chấn thiên động địa nổ đùng, lại lần nữa truyền ra tới, ban ninh cũng là như thương trung thông một dạng thê thảm. cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng hỗn loạn, từng ngụm từng ngụm tiên huyết phun ra, có thể là đệ lục kiếm, trung quy là chống cự xuống đến, cái này lần đến một vân vừa xài bước ra, đi đến võ tràng bên trong, m ụ c vân thể nội khí tức ngưng tụ, hắn cũng không biết, chân chính ngăn chặn bảy kiếm công kích về sau, đến cùng hội có cái gì? nhưng nếu là vô pháp chống cự khẳng định hồi c h ế t để lục kiếm trực tiếp chém xuống xích n h ậ t phần thiên nội tâm một câu quát xuống m ụ c vân thể nội khủng bố đạo lực hóa thành vô tận liệt diễm bao phủ lại hắn toàn thân oanh bài sơn đảo hải cảm giác áp bách út mặt mà đến đạo đạo kiếm khí công kích như cùng có thể đủ cắt đứt một vân ngũ tạng lục phủ cách này một kiếm không chỉ là phần ngoài áp lực càng là cách lấy một vân phòng ngự chấn động đến một vân thể nội p h ố c một cách tiên huyết phun ra một vân thân thể lùi lại không thôi mà thấy cảnh này thương trung thông cùng ban ninh hai người lại là sắc mặt biến hóa ba người chịu đựng để lục kiếm rất rõ ràng Mục Vân nhìn lên đến mạnh hơn bọn họ nhiều, mà làm Mục Vân chịu đựng lấy để lục kiếm về sau. Hắn thân ảnh không có bị quang c h ụ bao trùm, đưa đến võ tràng một bên, mà là liền đứng tại võ tràng bên trong. Cùng lúc, Thương Trung Thông cùng Ban Ninh hai người cũng là lại lần nữa được đưa đến võ tràng. Ba đạo thân ảnh lẫn nhau cách lấy một chút khoảng cách, suy cho cùng. người nào cũng không tin ai, mà liền tại cách này lúc để thất chui ô kiếm từ trên trời giáng xuống rơi tại võ tràng bên trong ba người vây quanh để thất chui ô kiếm lập tức khẩn trương lên một đạo bạch y thân ảnh đứng c h ắ p tay hắn thân ảnh hư huyễn dung mạo nhìn không rõ ràng giống như phía trước sáu vị cầm trong tay thần kiếm người này vì thất kiếm đài. bạch y nhân mở miệng, đây cũng là bảy đạo thân ảnh bên trong. cái thứ nhất mở miệng, thất kiếm đài là ta thiên chiếu kiếm phái khảo hạt ưu tú môn bên trong đệ tử thí luyện, c h ị u đựng lấy sáu kiếm liền có thể đến ta thiên chiếu kiếm phái ban thưởng. bạch y nhân t ự a hồ không có cảm tình k h ô i lỗi, tiếp tục nói, ngươi nhóm ba người c h ị u đựng lấy sáu kiếm có thể được thưởng. trước mắt cho ngươi nhóm hai cách lựa chọn hai lựa chọn nghe đến cách này lời nói ba người đều là xứng s ờ chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh b ã tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công l ư ợ c xuyên nhanh vô thượng thần đế 477. t r ư ơ chương 5044 t a còn nghĩ thử thử để thất kiếm bạch y nhân tiếp tục nói lựa chọn thứ nhất tiếp nhận 6 kiếm được đến ban thưởng lựa chọn thứ hai tiếp tục lựa chọn để thất kiếm tiếp nhận xuống đến hội được đến càng cao ban thưởng tiếp nhận không xuống đến liền là chết chính các ngươi lựa chọn lời này vừa nói ra ban n i n h cùng thương trung thông lập tức minh bạch tiếp nhận để lục kiếm liền có ban thưởng nghĩ muốn càng cao ban thưởng kia liền đi khiêu chiến để thất kiếm. có thể là ta lựa chọn hiện tại liền muốn ban thưởng. thương trung thông nói thẳng. có thể dùng. bạch y nhân cười cười, bàn tay vung lên, thân trước thần kiếm. tại cách này lúc lóp lên ra quang mang. đạo binh, đạo đan, đạo bảo, ba tuyển một. ta muốn đạo binh. thương trung thông không chút do dự nói. thế là. hắn thân trước có lấy một đạo h u y ể n trục mở rộng kia h u y ể n trục toàn thân khắc in đạo đạo kiếm ấn nhìn một cái thần thánh mà hảo kiệt đều là kiếm thương trung thông nhìn lấy h u y ể n trục bên trong không khỏi sắc mặt cổ quái u v e quờ q u m bạch y nhân tiếp theo nói ta thiên chiếu kiếm phái lấy kiếm lập nghiệp tự nhiên lấy kiếm vì chủ thương trung thông có chút dầu d ĩ không vui cách này quyển trục bên trong thể hiện ra n h ị phẩm đạo kiếm tam phẩm đạo kiếm ta đều có thể dùng lựa chọn đúng nghe đến xác định hồi đáp thương trung thông ngón tay một điểm nói ta liền muốn cách này tam phẩm đạo kiếm tích thủy nguyên kiếm hắn vốn là không quen dùng kiếm tuyển cây gì kiếm cũng không đáng kể lựa chọn tam phẩm đạo kiếm đến thời điểm trở về thương tộc bên trong đủ để cho hắn thu hoạch đến lượng lớn đạo nguyên thạch một chuôi tam phẩm đạo kiếm ít nhất cũng là giá trị 30 vạn đạo nguyên thạch đầy đủ hắn từ đạo đài thất trọng tấn t h ă n g vì đạo hải thần cảnh sử dụng tốt bạch y nam tử bàn tay vung lên một thanh trường kiếm xuất hiện tại thương trung thông thân trước tích thủy nguyên kiếm kiếm dài hơn 3 thước thân kiếm như một loại nước gợn nhộn nhạo gần sóng ầm ầm ẩn ở giữa có lấy sắc bén khí tức gào thép một nhìn liền là bất phàm thương trung thông nhìn đến tích thủy nguyên kiếm nội tâm vui mừng ít nói là tam phẩm đạo khí bên trong trung đẳng tầng thứ vậy ít nhất giá trị 50 vạn đạo nguyên thạch kiếm bổn ban ninh thấy cảnh này cũng là nói ta lựa chọn đạo đan hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục để lục kiếm uy năng đã rất cường đại. để thất kiếm, hắn cảm thấy mình chống không nổi. có thể dùng. bạch y nam tử lại lần bàn tay vung lên. một đạo quyển trục xuất hiện tại ban ninh thân trước. chậm rãi mở rộng. quyển trục bên trong ghi lại đều là đạo đan. đều là nhị phẩm, tam phẩm tầng thứ, mà lại xứng có đồ văn chú thích. thái thanh thần đan. ban ninh g í c h động nói. tam phẩm có thể chú tạo đạo đài khuyết tán đạo hài chờ ta đi đến đạo đài c ử u trọng tất có tác dụng lớn ban ninh mừng khấp khởi cầm đan dược hộp gấm ngươi đây bạch y nhân nhìn về phía mục vân nói ta còn nghĩ thử thử để thất kiếm mục vân cười cười nói ta ra thích khiêu chiến có thể bạch y nhân nhìn về phía thương trung thông cùng ban ninh hai người tiếp theo nói hai người cắt ngươi thất kiếm đại ma luyện kết thúc có thể dùng rời đi lời nói rơi xuống hai thân ảnh bị trực tiếp cuốn đi biến mất không thấy gì nữa to lớn võ tràng chỉ có một vân một người bạch y nhân cách này lúc cầm trong tay một kiếm nhìn về phía một vân lạnh nhạt nói để thất kiếm so trước sáu kiếm cộng lại đều càng bá đạo. Lời này rơi xuống, bạch y nhân cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng tại chỗ, ập hồ lấy kiếm uy. Mà một bên khác, thương trung thông cùng ban ninh hai người bị long g u y ề n phong mang theo lấy đi đến bách lý bên ngoài, cái hố nơi nào đó vị trí, hai người thân ảnh ngừng xuống, long h u y ể n phong tiêu thất, thương trung thông. ngươi cam tâm liền cách này rời đi sao? Ban Ninh mở miệng nói. U v w w m. Thương Trung Thông không khỏi nhìn về phía Ban Ninh. Mục Vân lựa chọn tiếp nhận để thất kiếm. Ngươi cảm thấy hắn là n g ỡ ngẩn tự tìm đường chết. Thương Trung Thông không nói. Ban Ninh tiếp theo nói. Này hàng tuyệt không đơn giản. Thân bên trên có nguyên long cổ giáp y, bất động minh vương kiếm. còn có đạo trận thủ chát kia thần m ê tứ phương mạc thạch hắn sẽ không chết ở chỗ này chỉ là người ta liên thủ lưu lại tại cách này bên trong chờ hắn chờ hắn thành công tiếp nhận để thất kiếm công kích được đến càng tốt ban thưởng lại thêm hắn thân bên trên vương đạo chi khí chí bảo hai người chúng ta hợp tác chia đều như thế nào nghe đến mấy câu này thương trung thông lại là cười nhạo nói ban n i n h có này các loại chuyện tốt ngươi h ỏ i mang theo ta ngươi cho rằng ta muốn mang lấy ngươi ban ninh tiếp tục nói ta chỉ là không có nắm chắc không có nắm chắc ngươi cũng nhìn đến n à y hàng bất quá đạo đài tam trọng 18 người chỉ còn lại ba người c h ú g ta liền cửu vĩnh siêu đều chết rồi ngươi cho là hắn là dễ giết chỉ có ngươi ta biết rõ này chỗ ta nhóm tại cách này bên trong chờ đợi chờ hắn ra đến giết hắn hết thảy đều là ngươi ta ta như là thông chi tôn g môn bên trong cách khác đệ tử mạnh hơn ta hội cho ta tốt chỗ sao thương trung thông suy tư một lát lập tức nói được trên người người này nguyên long cổ giáp y ta muốn nguyên long cổ giáp y không chỉ là một kiện vương đạo chi khí h ộ giáp, càng là g h i lại nhất phẩm đến tứ phẩm đạo khí luyện chế tu hành chi đạo. một kiện đỉnh hai kiện kia bất đ ồ n g minh vương kiếm cùng đạo trận thủ chát về ta. ban ninh tiếp theo nói đến mức tứ phương mặt thạch cùng mục vân được đến để thất kiếm ban thưởng. chúng ta đến thời điểm b ố c thăm quyết định về người nào được trên thực tế ban ninh cùng thương trung thông đều biết. tứ phương mặt thạch chỉ sợ giá trị chân quý nhất có thể giá trị chân quý cũng phải có mệnh nghiên cứu liền là thương thiên tông tồn tại đạo vương vô địch nhân vật đạo vẫn thần cảnh c ử đầu đều bởi vì này vật mà diệt vong bọn hắn không cảm thấy chính mình sở tại thương tộc thiên phượng tông có năng lực này có thể dùng giải khai này vật huyền bí kia là tuyệt thế thần binh có thể cũng là tuyệt thế hung khí cho nên đối này vật hai người ngược lại là không có cái gì tranh đoạt tâm cái này lúc võ tràng bên trong một vân cầm kiếm mà đứng nhìn lấy thân trước bạch y nam tử nam tử cầm kiếm một cổ hoàn toàn khác biệt khí chất bốc lên ra giết một câu rơi xuống bạch y nhân trực tiếp một kiếm g i ế t ra một kiếm kia tốc độ cực nhanh kiếm khí ban đầu nhỏ yếu, có thể ngắn ngủi mười trưởng cử ly, đi đến mục vân thân trước thời khắc, lại là dây lát ở giữa b ả o chứng gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần, bạo phát l ự c đạo cũng là lập tức b ố c lên. đáng chết, mục vân không do dự, kiếm đạo chi tâm ý cảnh tự nhiên sinh ra, bản thân cùng kiếm, dung hợp một thể, thương sinh chạm, một chạm, ngàn vạn kiếm khí. từ nổ tội kiếm bên trong phóng thích mà ra oanh kiếm cùng kiếm va chạm tại cách này lúc một phát ra cả c á y võ tràng thiên địa triệt để biến thành kiếm thế giới thương sinh chạm cách này là một vân lúc trước lính ngộ nhất thức đi đến đạo cảnh về sau lại lần nữa r a cường có thể nói là chân chính nhất phù hợp một vân chiêu thức cách này một kiếm chém giết đạo đài thất trọng căn bản không phải vấn đề, có thể là trước mắt, hai cỗ kiếm khí va chạm hạ, một vân từng bước cảm giác đến, chính mình thể nổi khí tức, bị không ngừng nuốt mất, đáng chết, oanh oanh oanh, thiên địa ở giữa, nổ tung không thôi, một vân thân thể, b ị một tiếng đập xuống tại võ tràng cấm chế biên giới, lăn xuống trên mặt đất. toàn thân xương cốt đều là không biết rõ đoạn liệt bao nhiêu cái, cách này một kiếm muốn mệnh có thể là c h t mục vân lại là nở nụ cười, ít nhất hắn tiếp xuống đến rồi, nhưng là còn chưa chờ mục vân cười lên, bạch y nhân lại là lại lần nữa huy kiếm, u ỷ quỷ quỷ, chờ một chút, chờ một chút, mục vân lúc này đứng dậy, một tay che ngực. cố không được toàn thân đau đớn, nói: ta đã tiếp xuống đến a, ngươi thế nào còn suốt kiếm? chính nghĩa cảnh sát thích v ọ n g xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cảnh b ã tam quan, mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lượng xuyên nhanh, vô thượng thần đế 477, chương 5045 b l a lần, chỉ là, bài kỹ nhân lại là n g o n h mặt làm ngơ. vẫn ý như cũ là chậm rãi sơ kiếm tốt xấu là thiên chiếu kiếm phái thất kiếm đài tổng không thể như này không thèm nói đạo lý a có thể bạch y nhân lại là căn bản không tính toán dừng tay để thất kiếm không phải một lần công kích mà là ba lần bạch y nhân chậm rãi nói m ụ c vân n ổ i tâm m ắ n g to có thể hiện tại hiển nhiên không phải chửi r ù a thời điểm cách này không chơi lại sao một vân quát trước sáu kiếm toàn bộ là một lần công kích đến để thất kiếm liền là ba lần rồi chỉ là bạch y nhân cũng không để ý tới một vân tiếp tục kiếm thứ hai trực tiếp chém tới tào một vân nội tâm giận mắng một tiếng thế nhưng lại vô cùng minh bạch không tiếp liền hồi chết hắn không có lựa chọn khác phất tay kiếm thứ hai đồng dạng thi triển mà ra thương sinh chạm lại một lần nữa thương sinh chạm trực tiếp chém xuống mà một vân càng là minh bạch một chiêu thương sinh chạm là không thể chống đỡ được cái này kiếm thứ hai làm thương sinh chạm một kiếm chém xuống một vân thể nổi bành t r ứ n g đạo lực gào thét mà ra luôn hồi thiên môn ẩ m vang mở ra thiên long hoàng ngâm nội tâm một câu quát xuống, khủng bố tiếng gầm. tại cách này lúc tràn ngập không ngừng, bộc phát ra. thương sinh chạm nhất thức g i ế t ra, luôn hồi thập nhị thức một trong thiên long hoàng ngâm, cũng là uy năng bày ra. một tiếng long ngâm, giống như thần long gào g i p giận dữ, như thần thương trùng thiên, khủng bố âm ba lực hủy diệt, hướng lấy kia vài y nhân điên cuồng bạo phát mà đi. viêm long cái thế nhất thức thoát thai từ thiên địa h ồ n g lô bản sự thiên long hoàng ngâm nhất thức liền là đến từ minh thần long thương lúc đó minh thần long thương là bị tạ thanh được đến bất quá kia thời điểm tạ thanh một mực vị tại long giới bên trong một vân đối này thương uy danh cũng không hiểu nhiều lắm t h ẳ n g đến luôn hồi thiên môn hiển hóa đem này thương dung nhập trong đó diễn hóa ra thiên long hoàng ngâm cách này nhất thức một vân mới là thật cảm giác đến thần long chi h u y một long ngâm vạn giới run bạch y nhân nhìn đến một vân cách này nhất thức cũng là lông mày nhíu lại oanh kinh thiên động địa tiếng oanh minh triệt để một phát ra kiếm thứ hai ngăn lại chỉ là đứng tại chỗ một vân cũng đát là thở hồng hộc quá khó c á i này để nhị thức chi u y so đệ nhất thức cường đại không chỉ gấp 10 lần nếu không phải là thương sinh t r ạ m phối hợp thiên long hoàng ngâm chỉ sợ mục vân căn bản không tiếp nổi kiếm thứ ba bạch y nhân lại là đứng tại chỗ mỉm cười không thể cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi sao mục vân không khỏi nói không được bạch y nhân không nói hai lời kiếm thứ ba đã chém ra khủng bố kiếm khí còn chưa ngưng tụ thành hình ở giữa đã để Mục Vân cảm giác đến sát khí để người run rẩy hô cách này nhất khắc Mục Vân thở phào một hơi chỉ có thể thử một lần luôn hồi thập nhị thức hắn sở dĩ cực ít sử dụng liền là cách này thập nhị thức hắn sở trường khống tứ thức mỗi một thức đối với võ giả đạo lực tinh thần lực hồn phách lực yêu cầu đều cực cao nói một cách khác, khả năng hắn thi triển xích nhật luôn thiên quyết tứ thức hai lần đều không bằng thi triển một lần viêm long cái thế tiêu hao đại. càn khôn c h ạ m hai tay một nắm, đổ tội kiếm bên trong phóng xuất ra ngàn vạn kiếm khí, bầu trời đêm bên trong bầu trời đầy sao. tại cách này lúc hội tụ đến cùng nhau hóa thành hào quang rực rỡ một chuôi cự kiếm, cự kiếm bay lên. sát khí tràn ngập, bạch y nhân cách này lúc lại là chưa từng dừng lại trong tay động tác kiếm đối kiếm, mà làm một vân đỉnh đầu, cứ kiếm ngưng tụ ở giữa. hắn sắc mặt trong trước n h o n g trắng bịch, phía trước thương sinh chạm, c à n khôn chạm v ạ n linh chạm tam thức là kết hợp lúc đó hắn sở học kiếm pháp lính ngộ mà ra, có thể là trước mắt thập nhị thức. lại là hắn tại lính ngộ kiếm đạo chi tâm về sau trọng tân định nghĩa, cách này là hoàn toàn mới tam thức, nhưng là cách này tam thức uy lực đồng dạng khủng bố, mà thương sinh chạm hắn có chút nắm lấy, có thể là càn khôn chạm, lại là chưa từng thi triển thành công qua trước mắt hắn liền là cược một lần thời khắc sinh tử. để chính mình có thể đổ đem càn khôn chạm triệt để thi triển đi ra. giờ khắc này mục vân cả cây thân người thân bốn phía phảng phất là hóa thành một phiến càn khôn thiên c ù n g địa xa xa đối lập mà hắn cùng kiếm thành vì cách này càn khôn ở giữa trụ cột chạm một câu quát xuống kiếm khí chém xuống oanh t ư không tại cách này lúc toàn bộ nổ tung khủng bố quang mang. càn quét ra tiếng oanh minh không dứt bên tai ở giữa cả cây võ tràng bốn phía đạo đạo kiếm khí cấm chế đều là bắt đầu run rẩy thằng đến cuối cùng triệt để nổ tung hóa thành cho bụi m ụ c vân thân thể cái này lúc càng là bay ngược lại mà ra hung hăng nện tại cái này cái hố đại địa phía trên chọn vẹn v ạ t ra ngàn trưởng cử ly mới đến dừng lại kiếm thứ ba quá mạnh. Thời gian trôi qua rất lâu. Mục v â n thân thể đột nhiên giật giật, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt tựa hồ cũng là muốn nát. Mã Đức, một tiếng chửi nhỏ. Mục v â n rãy rua lấy ngồi dậy, sắc mặt trắng bệt đáng sợ. Thành công, một đạo không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm tại Mục v â n bên tai vang lên, mà ngay sau đó, Tư Không ở giữa. phảng phất một cách vô hình bàn tay đem một vân bao quát trong đó kia ôn hòa lực lượng tràn ngập tại thân thể bốn phía phó thác lấy một vân đi đến vừa mới võ tràng bên trong phía trên treo b ả c h chuôi kiếm tại cách này lúc vẫn ý như cũ là vững vàng x u c t đỉnh tại chỗ kia bạch y nhân thân ảnh cũng chưa tiêu thất ngược lại là biến đến càng thêm ngưng thực hắn sáng người t h ẳ n g tóc một bộ b ạ c h không nhiễm hạt bụi, song mi như kiếm, một đôi mắt càng là mang theo thâm thúy mà lệnh người cảm giác an tâm quang mang. Chúc mừng ngươi, thanh âm nam tử vang lên. Cái này lần không phải không có cảm tình, không có chết đát là may mắn. Mục Vân mở miệng nói, dám hỏi tiền bối. Tiếp xuống bày kiếm công kích, được đến ban thưởng gì? Ban thưởng, đát là cho ngươi. cho ta rồi, ngươi đừng đùa ta, không mang chơi xấu. nhìn đến một vân ánh mắt khó hiểu, bạch y nhân cười nói, có thể tiếp được bảy kiếm, bản thân liền là một chủng ban thưởng. ngươi bây giờ không biết, lát nữa liền minh bạch. kia thái tuế thiên kiếm, tại trong tay ngươi à? bạch y nhân tiếp theo nói, hả, không cho ta ban thưởng, còn muốn ta được đến bảo bối. bạch y nhân tiếp theo nói thái t ố i thiên kiếm rút ra cái này thất kiếm đài mới h ộ i bị xúc động này kiếm bất phàm từng là ta thiên chiếu kiếm phái bảy đại kiếm chủ một trong sử dụng tam phẩm đạo kiếm chỉ là này kiếm có kia vì kiếm chủ lưu lại một vệt ý niệm ngươi liền tính là đi đến đảo hải thần cảnh cũng khó dùng triệt để khống chế này kiếm ta tới giúp ngươi lao đi mục vân một mặt chân thành nói tiền bối ngươi đừng gạt ta xóa đi này kiếm ý niệm ngươi mới có thể chân chính t r ư ờ n g khống thái t ố ế thiên kiếm lúc đó bảy đại kiếm chủ tại đảo hải thần cảnh thời điểm cái này một chuôi kiếm thả ra quang mang là cường liệt nhất mục vân nửa tin nửa ngờ lấy ra thái t ố thiên kiếm bạch y nhân cười cười bấm tay một điểm thái t ố ế thiên kiếm bay tới hắn tay bên trong ngay sau đó, mục vân chỉ thấy bạch y nhân bàn tay một nắm, trường kiếm xuất hiện mấy phần rãy rua, có thể chợt lại là an tĩnh lại cả chuôi kiếm. Tại cách này lúc tựa hồ là nhiều hơn mấy phần bình tĩnh tường hòa. Tốt, đem kiếm lại lần nữa còn cho mục vân. Bạch y nhân cười nói, tiếp xuống. Cách này cơ duyên, ngươi có thể được đến mấy phần. l i ề n nhìn ngươi tự thân khả năng. hắn lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, bầu trời bảy kiếm đồng loạt rơi xuống, đem một vân thân ảnh quay quanh, mà ngay sau đó, cách này phiến không gian bắt đầu vặn vẹo, một vân thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cảnh vã tam quan. mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công l ư ợ c xuyên nhanh vô thượng thần đế 477 t r ư ơ chương năm n t h ấ t chiêu thuật làm một vân thân ảnh lại lần ngưng tụ mà ra thời khắc nhìn bốn phía một vân biểu tình khẽ giật mình đây là nơi nào đất trời bốn phía một phiến thương mang qua một hồi lâu kia vân vụ lượng lờ cảnh trí từng bước tán đi mà ngay sau đó, Mục v â n mới đến nhìn đến, chính mình vì tại một cây sơn cốc bên trong, chỉ là sơn cốc bốn phía, tận đều là bóng loáng thạch bích. Bất quá thời gian từ từ trôi qua, trên vách đá cái kia, nhiều ra bảy đạo thân ảnh, mà bảy đạo thân ảnh, từng bước biến hóa, lại là tại một người diễn luyện một chiêu kiếm thức. Mục v â n đến gần mặt đầu tiên thạch bích. chỉ thấy thạch bích một góc viết lấy ba chữ to bích diễm tràm kia bích hỏa bên trong thân ảnh ngay tại cầm lấy một chuôi màu xanh thần kiếm từ ngưng tụ kiếm khí đến biến hóa kiếm khí lại đến trường kiếm đâm ra mỗi một lần hành động động đều như kiếm tiên phiêu giật mà tinh xảo làm kia nhất thức trực tiếp chém ra thời khắc chỉ thấy kiếm khí như nhiều đám bích sắc hỏa diễm tràn đầy khủng bố áp chế lực, vẹn vẹn là kiến thức diễn luyện, chính là để Mộ Vân cảm thấy có một trùng không thể bắt lấy thế. xúc tích trong đó, Mộ Vân lại đi nhìn mặt thứ hai thạch bích, thạch bích bên trên nam tử cầm trong tay một chuôi khoan kiếm, khoan kiếm vung ra, kiếm khí gào thét, lập tức như cùng một đạo ư n g t r à o tốc độ nhanh đến cực hạn không nói, kiếm khí biến hóa. càng là ngoài dự đoán mọi người kinh người hùng t r à o chạm nhìn phía dưới ba chữ to mục vân như có điều suy nghĩ ngay sau đó mặt thứ ba thạch bích kia người tay cầm tế kiếm kiếm trong lúc huy động từng bước nhìn không rõ ràng thân kiếm chỗ mà làm kiếm chém ra thời điểm giống như nhiều đám đám mây tập hợp giây lát ở giữa nổ tung để người cũng không biết kia một chuôi mới thật sự là sát kiếm chi khí h u y ế n vân trảm mặt thứ tư kinh hồn trảm mặt thứ năm bạo phong trảm mặt thứ sáu thiên trọng trảm mặt thứ bảy c ử u tiêu trảm cách này thất thức kiếm chiêu m ặ c dù mỗi một thức nghe lên đến đều là trảm kiểu có thể là chân chính đến nói lại căn bản không phải như đây này vì thất chiêu thuật bạch y nhân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện nói cách này là thiên chiếu kiếm phái năm đó bảy đại kiếm chủ tại đảo hải thần cảnh sở ngộ bảy người một tâm một người một kiếm sáng tạo thất chiêu thuật hôm nay cũng đ ắ là thất truyền bất quá này kiếm thuật chi uy có lẽ ngươi đi đến đảo hải thần cảnh đều dùng đến cách này là cho ngươi ban thưởng bạch y nhân thản nhiên nói lúc trước ngươi chịu đựng bảy kiếm đều là thoát thai từ thất chiêu thuật có thể hay không học được đều xem chính ngươi mục vân liếm môi một cái c á i này thất chiêu thuật mỗi một thức đều là cực điểm bá đạo xác thực là không uổng phí hắn để mạng lại liều một phen những phần thưởng khác đâu mục vân lại lần nữa hỏi bạch y nhân lại là chậm rãi nói nơi này chính là chân chính thất kiếm đài tại này chỗ tu luyện sẽ không thiếu khuyết thiên địa đạo lực ngươi có thể thôn nạp nhiều ít liền là bao nhiêu còn gì nữa không không có không có rồi liền cách này mục vân còn xem là cũng h ỏ i cho hắn cái gì đạo khí đạo đan đến làm đến ban thưởng phẩm nói cho cùng liền là cách này một bộ thất chiêu thuật đồng thời còn là cần thiết chính hắn lính ngộ tu hành không thể làm thành đạo nguyên xá lợi sao đạo nguyên xá lợi là cường giả biến thành đạo quyết trực tiếp phong tồn một sinh lính ngộ bị hậu nhân biết đến dung hợp đạo nguyên xá lợi liền có thể đem cái này môn đạo quyết trực tiếp học được đi đến tiền nhân cao độ này vật vô cùng chân quý có thể là thiên chiếu kiếm phái như này cường đại hẳn là có đạo v ấ n thần cảnh hoặc là đạo phủ thiên quân có thể đủ làm đến a mà nghe đến một vân vấn đề này bạch y nhân lại là sắc mặt cổ quái muốn nghĩ ngưng tụ đạo nguyên xá lợi không chỉ là nhìn thực lực càng là muốn nhìn vận khí cho dù là đạo phủ thiên quân cũng chưa chắc liền là hoàn toàn chắc chắn cô đ ọ n t thành công húng h ồ lúc đó lời đến này chỗ Bạch y nhân khoát tay một cách nói: Ngươi cơ duyên tận tại này chỗ, ngươi tự mình lính ngộ đi. Lời nói rơi xuống, Bạch y nhân thân ảnh tán loạn. Mục Vân cách này lúc lại là triệu hoán ra bàn cổ linh. Ta vừa mới cảm ứng, này chỗ sơn cốc bên trong lại có thiên địa đạo lực cuồn cuộn không ngừng, cực điểm tinh thuần, rất thích hợp tu hành. ngươi liền tại cách này bên trong tu luyện. bàn cổ linh nhẹ gật đầu. hôm nay hắn tuy là đạo đại nhị trọng, có thể là theo lấy mục vân bắt đầu ổn định tu vi. tương lai mục vân hội mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. hắn cũng cần bắt lấy hết thảy cơ hội trưởng thành, mới có thể một mực đi theo mục vân. trên thực tế, như không phải mục vân tiến vào tân thế giới về sau, chậm chế mấy ngàn năm thời gian. hắn chỉ sợ sớm đã bị một vân h ấ t ra. một vân cái này lúc cũng là không lại nói nhảm, nhìn về phía b ả y mặt thạch bích như là đem cái này thất chiêu thuật học được, đạo đại thần cảnh liền không sợ người nào. một vân kích động bắt đầu học tập, mà cùng lúc cả cái nguyệt nha hà cốc k h ú c xả không gian bên trong đến từ thế lực khắp nơi võ giả. lần lượt bắt đầu tìm kiếm này chỗ cũng là đều có được chỉ là trả ra đại giới cũng là cực lớn rất nhiều nơi dù là nhìn giống như rách nát có thể là lại ẩn núp sát cơ liền là đạo đại thần cảnh cao thủ một cái sơ sẩy cũng là lập tức thân tử đạo tiêu khúc xạ bí cảnh bên trong một phiến rồng lớn bằng phẳng đại địa phía trên tại cách này sơn mạch rơi rơi quy quy y, e t trứng bên trong có thể đủ nhìn đến như này minh mông bình nguyên đại địa là thực hiếm lạ cách này lúc một bộ thanh y khuôn mặt kiên nghị nam tử điên thân ảnh xuất hiện ở đây băng phẳng đại địa c h ụ i l ủ i liền cỏ dại đều không có nam tử điên đi tại đại địa phía trên rất nhanh thân ảnh biến mất không thấy làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời khắc bốn chu quang trơ c h ọ i đại địa lại là từng bước xuất hiện từng tòa cung đỉnh lâu c á c hành lang chỉ là định mắt nhìn đi những kia đều là hư huyễn chỉ có nam tử điên mới là chân thực nam tử điên tiếp tục đi tới phía trước từng bước xuất hiện một tòa cũ nát nhà tranh bốn phía cảnh tượng tận đều là hư huyễn có thể là cách này tòa nhà tranh lại là chân thực tồn tại mà nhà tranh trước ngồi tại một thân ảnh hắn thân bên trên phục sức tựa hồ bị hạt bụi bao trùm một tầng lại một tầng mà đầu đầy tóc xám càng là buồn tẻ như cỏ khô nam tử điên đi tới gần bàn tay vung lên đạo lực ngưng tụ thành một chuôi kiếm giữa trời đâm thẳng kia k hô tòa thân ảnh ông làm đến trường kiếm đâm đến Nam Tử phía trước, k h ô tỏa Nam Tử đột nhiên bàn tay vừa nhấc, nàng thân thể mặt ngoài cho b ụ i Tận đều là chấn vỡ, một đầu tóc xám nhìn một cái, lại là tái nhợt như tuyết, là ngươi Nam Tử tóc trắng c h ầ m rãi mở ra mắt, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, Thương Thiên Tông người đều chết hết đi, không nghĩ tới ngươi còn sống. nghe đến c á c h này lời nói nam tử điên c á c h này lúc tựa hồ không lại điên cười nói thiên chiếu kiếm phái người cũng là chết hết đi ngươi không phải cũng không có chết triệu thanh huyên nam tử tóc trắng nghe được lời này đạm mạc nói thương thiên tùng thiên chiếu kiếm phái nhiều năm trước cũng là không liên quan tới nhau ngươi tới nơi này làm cái gì ta đang nghĩ ngươi muốn làm gì? Nam tử điên t ử t ử nói: Thương thiên tông di tích hiển hóa là phần thần sơn mạch thời không ngụy biến. Ta cũng là ngoài ý muốn thức tỉnh. Tại ngoại giới nhìn rất lâu, sớm đã là cảnh còn người mất. Chỉ là cách này thiên chiếu kiếm phái di cảnh hiển hóa, lại là ngươi làm. Triệu thanh huyên, ngươi muốn làm gì? Nghe đến vấn đề này. nam tử tóc trắng im lặng không nói ta cảm thấy hiện tại ta hẳn là có thể dùng giết ngươi a nam tử điên lại nói cho đến lúc này nam tử tóc trắng mới đến bờ môi g i ậ t g i ậ t nói ngươi năm đó có thể còn sống sót do thương thiên trạch thương bất hủ thương minh vương bọn hắn bỏ qua chính mình ta có thể còn sống sót cũng là mấy vị khác kiếm chủ bỏ qua Thiên chiếu kiếm phái truyền thừa không thể đoạn tân thế giới đ ã đát h à n h ta cũng nên khôi phục chỉ là năm đó ta thực lực không bằng ngươi thương thế so ngươi nặng cần thiết khí huyết bổ sung bây giờ thương châu bên trong thiên chiếu kiếm phái di cảnh hiện thế ta cần thiết những g i a người tiến đến nuốt mất bọn hắn để chính mình khôi phục nghe xong những lời này.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 nam tử tóc trắng đột nhiên gọi nói thương thiên tôn g đã không lại thiên chiếu kiếm phái cũng đã không lại n g ư ơ i ta hiện tại sống sót đến cùng có ý nghĩa gì thương thiên vũ thương thiên tôn tôn g chủ đã từng chấn nhít cả cái thương châu đại địa cái thế hào hùng chân chính đạo vương vô địch nhân vật thương thiên trạch bọn hắn chết rồi phu nhân ngươi liễu như thị cũng chết rồi ngươi đột nhiên Tiểu Thanh Huyên im miệng, làm liễu như thị ba cái chữ xuất hiện thời khắc trước mắt Thương Thiên Vũ, cả cách nhân thể bên trong khí thế bắt đầu hỗn loạn. Chợt Thương Thiên Vũ hai mắt x í c hồng, h tóc dài tản ra, hờ hững nhìn lấy chính mình hai tay, thần kinh t h á c loạn lẩm bẩm nói: Như n h ị không có chết, nàng không có chết, nàng chỉ là tại kia tứ phương mặt thạch bên trong ngủ say. ta nhất định sẽ cứu tình nàng. Thương Vương, Triệu Thanh Huyên đột nhiên quát, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi Thương Thiên Tông hủy diệt, tận đều là bởi vì vật kia. Hôm nay ngươi nếu vẫn kiên trì, không phải, đột nhiên, Thương Thiên Vũ xoay người đấm lại vung ra, trực kích Triệu Thanh Huyên, oanh, khủng bố lực đạo bộc phát ra, Triệu Thanh Huyên cả cái người như bị x é t đánh. thân thể lùi lại mấy chục sậm, ngã xuống đất, một cách tiên huyết phun ra, không phải, tuyệt đối không phải, cách này nhất khắc, thương thiên vũ điên điên khùng khùng, lẩm bẩm nói, như nhi không có chết, tuyệt đối không có chết, hắn la to, thân ảnh l ó lên, biến mất không thấy gì nữa, thương thiên vũ, là thật điên điên khùng khùng, cách này nhất khắc. Triệu Thanh Huyên khoanh chân ngay tại chỗ, áp chế thể nội táo bảo khí huyết. Hắn không lẽ so phía trước càng cường đại sao? Triệu Thanh Huyên sắc mặt khó coi, không khỏi nói: Đạo vương phía dưới đều là sâu kiến, có thể đạo vương lại là cái gì đâu? Lẩm bẩm tiếng tiêu tán, Triệu Thanh Huyên thân ảnh cũng là tiêu thất tại này chỗ, to lớn chiết ảnh không gian bên trong. Nguyệt Nha Hà c ố c hết thảy đều là xuất ra hết ra đến, chỉ bất quá tại cách này c h ế t ảnh Nguyệt Nha Hà c ố c chỗ ở giữa, lại là nhiều r a rất nhiều tường đổ, di tích cổ xưa, các phương võ giả tràn vào tiến đến, làm cho chỗ này thêm mấy phần nhân khí, thần bí sơn cốc không gian bên trong, m ụ c vân một người một kiếm, tại lính ngộ lấy thất chiêu thuật, c ử u tiêu tràm. làm đến sau cùng một kiếm chém ra thời khắc, Mục v â n cả cái người toàn thân cao thấp, khí thế bộc phát ra, khủng bố sát khí, tràn ngập không t h ô i Xong rồi, Mục v â n hơi hơi thở ra một hơi. Thời gian 10 năm, hắn tại này chỗ lưu lại 10 năm, mới đem cái này thất thức triệt để trưởng khống. Chỉ là cái này thất thức trưởng khống xuống đến. Mục Vân lại chỉ cảm thấy, còn mà thiếu khuyết một cái gì, người đây hắn nhiều tốn hao thời gian một năm, hy vọng tại cách này bên trong có thể hiểu đến, nhưng cuối cùng còn là không có cái gì thể ngộ. Bàn cổ linh, mục chủ, bàn cổ linh cũng là tại cách này lúc xuất hiện, trong vòng 10 năm, mục Vân một mực tại tu hành, hắn cũng là tại bế quan bên trong, trên thực tế. tuyệt đại đa số thời gian bàn cổ linh tại chu tiên đồ bên trong cũng là một mực tu luyện đi một vân nắm chặt lại kiếm cười nói hôm nay đi đến đạo đài tứ trọng cảnh giới cảm giác hoàn toàn không giống một vân hồn phách hải bên trong chín cách đạo trụ bốn tòa đạo đài tràn ngập khủng bố mà khí thế cường đại bàn cổ linh bây giờ cũng là đi đến đạo đài tam trọng cảnh giới chỉ là vẻn v ẹ n nhìn khí thế m ụ c vân lại là mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10 lần nhìn nhìn ngoại giới đến c ù n g thế nào dạng m ụ c vân ngón tay một điểm bảy mặt thạch bích tại cách này lúc lần l ư ợ t tán loạn ngay sau đó hắn liền là phát hiện chính mình còn là ở vào lúc trước thất kiếm đài vị trí bốn phía hít t h ầ y tựa hồ cũng chưa cải biến. bàn cổ linh lại lần nữa tiến vào chu tiên đồ bên trong. mục vân cái này lần cũng không lại huyễn hóa bộ dáng, liền dùng bản thể bày ra. suy cho cùng, hóa thành tạ thanh bộ dáng cũng là bị người nhận ra, không có cái gì tốt ẩ m tàng, không gặp được đảo hải thần cảnh, mục vân hiện tại cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. răng rắc hành tẩu tại trong lòng đất c á i h ố bên trong mục vân đột nhiên nghe đến thanh thúy tảng đá rơi xuống tiếng người nào mục vân dừng bước lại thân sắc bình tĩnh ta là là ta một đạo hư n h ư ợ c thanh âm tại cách này lúc vang lên mục vân chuyển qua một phiến thạch lâm chỉ thấy đến gần một khối đại tảng đá một thân ảnh tựa ở chỗ kia kia người một thân quần áo tiêm nhiễm tiên huyết sắc mặt trắng bệch phần bụng càng là kết xuất vết máu là ngươi nhìn người nọ mục vân lại là xứng s ờ thiên phượng tôn g ban ninh mục sư đệ ban ninh nhìn đến mục vân cũng là xứng s ờ mười năm ngươi còn không có đi mục vân cười cười nói ban ninh nhìn đến ngươi đối ta c h ấ p niệm rất sâu a không không không mục sư đệ ngươi hiểu lầm, ban ninh vội vàng nói, ta, ta hiểu lầm ngươi c á i gì rồi? mục vân nói, đầu ngón tay có lấy đạo lực ngưng tụ, ban ninh sắc mặt càng là khó coi, vội vàng nói, mục sư đệ, ta sai, nguyên bản, ta cùng thương trung thông rời đi, hai người kế hoạch, liền tại cách này bên trong chờ ngươi ra đến, chờ nửa năm thời gian. thương trung thông không kiên nhẫn, ta cũng tâm sinh mực bội, hắn liền nói muốn rời đi, không chờ, khả năng ngươi đã chết tại kia thất kiếm đài bên trong, một vân ta có hứng thú nhìn lấy ban minh, nhưng mà ai biết, hắn xác thực là đi, nhưng là lại mang đến giúp đỡ, giúp đỡ, liền tại trước đó không lâu, ta cũng không biết, hắn thế nào liền trở về. còn có thương tộc thương mộng ngâm cùng thương hàm tiếu ba người đều là đạo đ ạ i thất trọng cảnh giới gặp đến ta thương trung thông tâm sinh sát c ợ muốn giết ta ta không phải ba người đối thủ liền trốn ở này chỗ mà thương trung thông rời đi gần 10 năm biết rõ ngươi còn không có xuất hiện thế mà không đi liền tại cách này bên trong chờ ngươi một vân nhịn không được cười nói ngươi nhóm có thể thật là có kiên trì à? ban ninh khổ sở nói, ta chắc chắn phải chết. mục vân, ngươi chạy đi. mục vân lên trước, ngồi xuống, nhìn lấy ban ninh, cười nói, ban ninh sư huynh, t ù y nói ngươi phía trước nghĩ tới mai phục ta, bất quá bây giờ cáo chi ta thực tình, ta cũng rất cảm động, sao có thể để ngươi chết ở chỗ này? nói. m ộ c vân bàn tay liền muốn đỡ lên ban ninh một vân sư đệ ngươi ban ninh một lúc ở giữa rất là cảm động hai mắt đỏ lên ta mang ngươi đi một vân chân thành nói tạ ơn phúc phúc chỉ là sau một khắc ban ninh miệng bên trong lời nói còn không nói ra một cái tay lại là trực tiếp xuyên thủng hắn ngực ngươi ban ninh thần sắc kinh ngạc kinh khủng thật coi ta là đồ đần sao! Mục Vân bàn tay xuyên qua ban ninh lồng ngực, trực tiếp nắm chặt hắn trái tim, cười lạnh nói: đều đừng trốn, c á i này nhất khắc thạch lâm bốn phía lần lượt từng thân ảnh đi ra, nhìn kỹ lại, hết t h ầ y năm người, trong đó ba người Mục Vân đều gặp, tại Thương Thiên Tông di tích bên trong, Thương Trung Thông, Thương m ổ n g Ngâm. thương hàm tiếu ba người, trừ cái đó ra còn có hai cái thiên phượng tông đệ tử, m ụ c vân lại là cũng không nhận thức. năm người này thêm lên ban n ị n h vừa tốt sáu người đều ở nơi này chờ hắn, thật là khổ người nhóm. 1 ư năm a thời gian 10 năm, người nhóm liền tại cách này chờ ta. nghe đến cách này lời năm thân ảnh từ bốn phía tập hợp mà tới. ban ninh cách này lúc sắc mặt trắng b ị c h nhìn lấy cách này thiên phượng tôn g hai vị thanh niên nam nữ ban ninh vội vàng quát liễu quân liễu thanh nhanh cứu ta cứu ta a chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới chuyên môn bài chính cảnh bá tam quan mời đọc mắt cấp đại lão ngược tra công lược xuyên nhanh